nhóc a minh mức độ chọc chó tìm đường chết của ngươi đúng là ngày càng thâm hậu nga huyết minh quá khen nhóc nhưng là ngươi là nam chính đừng có khiến ta sinh ra một loại h ảo giác ngươi là vai ác có được hay không huyết minh ngươi đừng nói b ậ y ta là vai ác nhóc không phải ngươi huyết minh ta không nghe ta không thấy ta không biết n g ư ơ i im đi ba nhóc chín chân một trăm linh một vô vị gương mặt trà sát vào trên nền đất đau đớn chuyển tới khiến cho chắc thiên hạo không khỏi đưa tay muốn bắt lấy cẳng chân của huyết minh thế nhưng ngay cả va táo cũng chưa chạm vào được thì hắn đã trực tiếp bị huyết minh đá bay v à vào trên tường phát ra tiếng rầm rì đau đớn nhưng lại không gượng dậy được lúc này huyết minh lại nâng lên bước chân đi đến bên cạnh ôn văn giống như có điểm suy đoán mà do hỏi xem ra ngươi là người có bối phận cao nhất trong số bọn chúng đi đúng nghe thấy câu hỏi của huyết minh ôn văn liền cúi đầu âm chầm đáp đối với sự thức thời của ông văn huyết minh liền không tiếp tục làm khó dễ hắn nữa mà lại bật cười không nhanh không chậm hỏi thăm một chút ban nãy khi ở trong sách cổ nhìn đến giới thiệu về minh nhật tông này huyết minh cũng là đối với tông môn bọn họ sinh ra một tia hứng thú ồ nghe nói minh nhật tông các ngươi có tận năm nghìn giới luật có đúng không nói nói một chút cho ta nghe thử xem mặc dù trong lòng là vô vàn không tình nguyện thế nhưng dưới áp lực nặng nề của uy áp tỏa ra kia ôn văn cũng chỉ có thể cắn răng từng câu từng chữ nói ra cơ hội chỉ cần có được một cơ hội hắn nhất định sẽ để tên ma tộc này chịu đựng hết thảy không được uống rượu không được can thịt không được tự tiện sát sinh y quan không được bất chính cư xử hữu lễ cười không hẹ răng nói không lớn tiếng kiếm bất ly thân không để ngoại nhân chạm vào không được phạm nhi nữ tình trường khi ăn bắt buộc không được va và vào nhau đủ đủ n g h e đến đây huyết minh liền sinh ra một cảm giác ngao ngán mà phất phất tay nhưng là khi nhìn đến trác thiên hạo đang cố sức bỏ dậy kia hắn liền không khỏi dễu cợt vậy hắn thì sao làm sao lại có thể tiến vào làm môn đồ của minh nhật tông các n g ư ờ i được đây đừng nói với ta là đi cửa sau a bị người cắt ngang lời nói ôn văn trong lòng liền nghẹn một hơi nhất là khi huyết minh hỏi đến chuyện mất mặt trong tông môn nhà mình hắn liền không khỏi âm thầm chừng mắt nhìn trác thiên hạo âm lạnh như sương nói ra Trắc sư đ ệ được tông chủ nuôi dưỡng từ nhỏ thiên tư trắc tuyệt nên trở thành thánh tử của minh nhật tông nhưng là số giới luật mà hắn phạm phải đúng là không thể đong đếm thế nhưng nghe xong lời này của ôn văn huyết minh liền không vui mà hừ lạnh đừng nói là chắc thiên hạo nếu hắn là hắn ta hắn có lẽ cũng sẽ chịu đựng không nổi mấy cái giới luật cổ hủ như vậy nhưng là không cưới vợ không nam nữ tình trường nói như vậy các ngươi là từ trong không khí chui ra hay sao a ta nói này các ngươi cứ triệt để cạo chọc đầu mà đi tu hết đi vô vị đúng là một đám u mê ngu xuẩn bị mắng đến máu cho phun đầy đầu đám người minh nhật tông chỉ cảm thấy đầy bụng hỏa khí nhưng lại không có chỗ nào chút ra chỉ có thể cắn răng đem cục tức này nuốt vào trong bụng cái gì mà từ trong không khí chui ra kia chứ bọn họ từ nhỏ đều là cơ nhi không phụ không mẫu được minh nhật tông thu lưu có được hay không ừ m quả nhiên ngươi vẫn là thú vị hơn bọn họ rất nhiều đúng không tiểu bà bối chưa đợi chắc thiên hạo kịp hiểu ra thâm ý bên trong lời nói của huyết minh thì trên cổ của hắn đ ô n g dưng lại bị thứ gì đó quấn quanh lực lượng từ trên sợi roi truyền tới cũng trực tiếp đem cơ thể hắn kéo văng lên không trúng rơi xuống trước mặt của huyết minh thế nhưng đối diện với chắc thiên hạo một mặt phẫn nộ huyết minh là chỉ cười nhạo mà đem hắn kéo dậy không nhanh không c h ậ m nói ra đúng a chính là như vậy càng hận ta căm thù ta ngươi sẽ càng trở nên anh tuấn á cho nên hãy căm hận ta nhiều lên đi nam chính đại nhân đúng vậy đây cũng là lý do thật sự khiến hắn có hứng thú với chắc thiên hạo như vậy đây là phán đoán cũng như linh cảm của hắn cảm giác của chắc thiên hạo mang tới cho hắn trên cơ bản là cùng với nhan mạ qua và tuệ trần giống nhau như lúc vừa nhìn thấy liền muốn đem bọn họ trà đạp một trận từ từ đứng dậy huyết minh liền đem chắc thiên hạo kéo lê theo sau khiến cho chắc thiên hạo không khỏi lảo đảo ở trên mặt đất lòng ngực cũng nghèn nghẹn khó chịu do mất đi dưỡng khí đôi mắt chừng to nhìn huyết minh giống như muốn đục một cái lỗ to trên người của hắn từ giờ trở đi các ngươi đều phải nghe lệnh của ta nói cho các ngươi biết ta giết các ngươi chính là cùng giết một con kiến giống như nhau nếu như kẻ nào dám cả gan làm loạn bay cho trước mặt của ta thì hắn chính là kết cuộc của các ngươi vừa nói ngón tay của huyết minh cũng vừa chỉ vào nơi máu thịt mơ hồ trên mặt đất kia sự cảnh cáo cũng hoàn toàn hiện lộ ra ngoài khiến cho chín người của minh nhật tông có mặt ở đây đều cảm thấy sống lưng lạnh toát t ú i đầu không dám bày tỏ quan điểm gì t ố t t ố t hiện tại thì chuẩn bị rời đi thôi à ba người các ngươi đi trước dò đường ba người các ngươi đi ở sau cùng còn các ngươi cảm ơn b ạ t 666 đã đẩy cờ tờ cho ta nhé đương nhiên cũng cảm ơn cả bạn chỉ nợ sủ c ả đã ủng hộ ti rồi ha. tình trạng hiện tại của chuyện đau lòng lắm mấy tình yêu ạ số người đang đọc 335. số người xem mỗi chương mới nhất it 30. một ngày số người lai、like、chương mới nhất it m ộ ư ơ i số người bình luận mỗi ngày it nam nhóc ôi cuộc sống ok im mở phìn chương một trăm linh hai phản bội ở tiểu t h ủ y c h ấ n bên ngoài ưu ám xâm lâm đám người lãnh hàn lúc này đã đi vào trong một tòa khách điếm lớn ở đây bao ba gian phòng tốt nghe nói gì chưa công tử của thái sư đại nhân hoa trì vừa mới đến tiểu t h ủ y c h ấ n này của chúng ta a hả hoa đại công tử ngươi là nói cái tên hoa hoa công tử phong lưu háo sắc đó đó hả hắn đến nơi này không biết lại sẽ làm hại bao nhiêu nữ trong sạch đây phi ngươi thì biết cái gì chứ nếu được trở thành nữ nhân của hoa trì nhất định sẽ là một bước lên mây sang quý không ai bằng chín những lời nói về vị hoa đại công tử này đám người lãnh hàn cũng đều đã nghe thấy không ít phải tận trăm lần có nhiều thế nhưng ai làm việc ấy lãnh hàn lãnh kỷ y chân cũng đều t r ù m lên áo choàng đen che kín người giống như không để tâm đến lời nói của những người dân xung quanh mà chỉ đi thẳng về trước trong khi đó vân hinh là không ngừng ngoảnh đầu nhìn khắp nơi cũng may bởi vì có áo choàng che lại nên cũng không quá mức dẫn nhân chú m ụ về phần vân ninh mặc dù là túi đầu yên lặng nhưng mỗi khi nghe thấy người trong khách điếm nói về hoa chỉ bàn tay của nàng liền liên tục nắm chặt rồi lại buông l ò n g ra giống như là đang băn khoăn gì đó sau đó lãnh kỵ cùng y chân ở một phòng tỉ mỗi bọn họ ở cùng nhau l ã n h hàn một người một gian phòng đám người liền chia nhau ra ai về phòng đấy chỉ v ừ a bước vào nhã gian ở cuối dãy lầu hai vân ninh liền đã xoay người đem cửa đóng chặt lại sau khi xác định không có người nghe lén nàng mới đem mũ trùn của mình nhấc lên từ từ đi đến bên cạnh vân hinh đối với dị dạng hôm nay của t ỷ t ỷ mình vân hinh làm sao có thể không nhận thấy được kia chứ vì vậy một bên khởi ra áo choàng một bên nàng lại hỏi vân ninh t ỷ t ỷ ngươi làm sao vậy à ta cảm thấy ngươi giống như là có tâm sự im lặng không nói vân ninh chỉ tiến về trước nắm lấy vai của vân hình khiến cho nàng ngồi xuống cạnh giường lại cúi đầu ở bên thai của nàng thủ t h ủ hình nhi ta quyết định sẽ đi gặp hoa thiếu gia trở thành nữ nhân của h ắ n t ỷ t ỷ người điên rồi nghe thấy lời này của vân ninh vân hinh liền trực tiếp từ trên giường ngồi phát dậy khoe miệng liên tục run rẩy đôi mắt t r ừ n g lớn tràn đầy khó tin nhìn t ỷ t ỷ mình khuôn ngực cũng không ngừng phập phồng lên xuống rõ ràng là kinh hách không nhẹ hình nhi ta không điên a không điên ngươi muốn phản bội chủ thượng hay sao a đối với lời nói của vân ninh vân hinh liền trực tiếp mở miệng phản bác nghĩ tới kết cuộc của những kẻ từng chết dưới tay huyết minh nàng liền không nhịn được mà rét run giống như là bị chọc phải chỗ không vui vân ninh liền trực tiếp c h ở tay quăng cho vân hinh một cái tát khi nhìn đến gương mặt trắng non của nàng đều hằn lên năm ngón tay đỏ trói vân ninh mới đem nàng ôm vào lòng tràn đầy lạnh lùng nói ra hình nhi ngươi tỉnh tỉnh đi a lúc đầu ta cũng thật sự muốn tận tâm tận lực với hắn thế nhưng bọn họ đều nói đúng chỉ có làm nữ nhân của hoa trì chúng ta mới có cơ hội trở mình mới không bị người dẫm đập nữa còn huyết minh hắn chỉ là một tên ma tộc sống nay chết mai không có ngày trở về đi cùng hắn chúng ta sẽ không có kết quả tốt hắn không cho chúng ta được thứ chúng ta cần tràn đầy bi phẫn nói ra vân ninh lại đưa tay xoa tóc của vân hình tràn đầy ý tứ van xin mà nói ra ta biết ngươi thật lòng yêu hắn nhưng là Ở trở dưới được liền Hinh Nhi lời thôi, Hinh liền vật vô Vân lập chất, tình nên, à, tỉ tỉ một Một tức cùng. Cho có lúc nhỏ nghe hay không? nên nên, lần yêu lâu sau, bé A, quần ả khóc lên. Ôm chặt lấy vai của Vân Linh, khóc chặt Ninh, phế. Chỉ nghe, một tiếng nói nghẹn ngào cũng đi theo vang lên bên thai Ninh nói của cũng của được. lên. lấy liệt lên tê bên Vân đến tiếng ngào vang Vân Ôm tâm một vai đi 26. q u di viện tiểu t h ủ y trấn giữa bóng đêm yên tịnh lưu lạnh quần di viện lại phá l ệ náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng người ra người vào liên tục thoi đưa đông đúc không ngừng nghỉ ở trước cửa viện không biết lại đứng bao nhiêu cô nương như hoa như ngọc mỗi người một vẻ nắm lấy khăn tay nói cười dịu rít mời chào khách nhân hôm nay quân di viện vừa mới đón tiếp một tôn đại phật đang được truyền lưu trong miệng của vô số bách tính tiểu thủy c h ấ n này đại thiếu gia của hoa thái sư hoa trì theo cầu thang gỗ treo đầy mảnh lụa đi dần về lầu ba của quân di viện không khó để nghe thấy tiếng cười rỡn ẩm ý của nam nhân và nữ nhân hoan thanh tiếu ngữ ào, ào không dứt từ trên cửa giấy dầu nhìn vào trong gian phòng lớn nhất ở lầu ba chỉ thấy lúc này rượu thịt vươn vại ở khắp nơi một đám nữ nhân trẻ trung xinh đẹp là đang không ngừng trốn đông trốn tây y phục mặc trên người cũng là vô cùng bại lộ da thịt đều hiện hết ra bên ngoài bây giờ đây ở giữa căn phòng một thanh niên gầy gò xanh xao trắng bệnh như ma ốm đang nở một nụ cười hắc hắc đáng khinh không ngừng trái ôm phải chạy đuổi theo đám nữ nhân kia trên mắt của hắn còn quân lấy một cái bịt mắt không biết là chiếc kiếm của cô nương nhà nào k h à k h à mỹ nữ ta đến đây a hoa thiếu gia đến đây bắt ta đi a thiếu gia bên này nha đúng lúc này chỉ nghe cửa giấy bỗng dưng lại bị người góp vang tiếng cười đùa trong phòng cũng đi theo im b ậ t lại hành động của những người ở đây cũng đều giống như bị nhấn nút tạm dừng theo sau đó bên ngoài liền truyền đến tiếng ấm ách của một gã sai vặt công tử công tử bên ngoài có hai vị cô nương tìm ngài hôm nay lúc t r ư a nhóc bị đau bụng a làm phòng y tế t ử chưa tới giờ đây nên hôm nay có lẽ sẽ không bạo trương được rồi es, vân ninh vân hinh a ta khinh nha đợi hư hảo đưa em vào cơn mê đa tạ bạn thì giữ hạ cảm không không đã ủng hộ tờ lờ tờ cho nhóc nhé tìm tìm chương một trăm linh ba tính kế ở bên trong con trọ lãnh hàn lãnh kỷ ý chân cũng đều đang đứng ở cuối hành lang theo ô cửa sổ trên vách tường đưa mắt quan sát con đường vắng vẻ bên dưới từ khi tỉ mội vân ra rời khỏi bọn họ cũng đã sớm tỉnh giấc thế nhưng tại sao ngươi không cho chúng ta theo dõi bọn họ có chút khó hiểu lãnh kỳ liền nhữ mày hỏi nàng có cảm giác hai tỷ m ộ i nhà họ vân này rõ ràng là có gì đó mờ ám thế nhưng ngay khi nàng và ca ca định đi tìm hiểu thì lại bị y chân ngăn lại đối diện với câu hỏi của lãnh kỳ y chân chỉ là thở dài một hơi rồi lắc đầu xoay người đi trở về phòng cơ thể đơn bạc bị gió đêm lay động môi đỏ hơi hẽ âm thanh mềm nhẹ cũng theo đó vang lên xem như cho bọn họ một cơ hội đi à. mong rằng bọn họ sẽ không từ bỏ đi cơ hội cuối cùng lần này không tự tìm đường chết át sẽ không chết 26. m à lúc này sau nửa canh giờ trôi qua tiếng động ám muội ở bên trong phòng rốt cuộc cũng được hòa hoắt lại chỉ còn tiếng khóc thút thít của nữ nhân là không ngừng vang lên ở bên trong sự lạnh leo thấu tận tâm can chỉ thấy theo căn nhã gian to lớn này quan sát dần vào trong chỉ thấy y phục nam nữ là đang vươn vãi khắp nơi trên nền đất trên chiếc giường gỗ đàn đỏ rực ở phía sau tấm mảnh tre trong suốt có thể lờ mờ nhìn đến hình dáng của ba thân ảnh hai nữ một nam mảnh tre bị vén lên bộ dạng của nam nhân cũng liền xuất hiện ở trong không khí chỉ thấy hắn có một dung mạo cũng xem như ưa nhìn nhưng hốc mắt lại h á m sâu vào trong m ỹ mắt cũng đều thâm quẩn lan d a t á i xanh trắng b ệ n h do đam mê t i ể u sắc nhiều năm gây ra phảng phất như chỉ cần một ngọn gió thổi qua hắn liền sẽ lập tức buông tay bỏ mình tiện nhân đúng là tiện nhân mà ngủ với b u ồ n thiếu ra mà trong miệng lại gọi tên nam nhân khác nói cho ta a minh là kẻ nào gương mặt tái xanh hoa chỉ liền phiền chán mà quát mắng vân hinh vẫn còn đang khóc tức t ớ i kia nghe thấy tiếng quát tháo đầy giận dữ của hắn vân hinh liền siết chặt lấy chiếc chăn trong tay có người ngồi trên góc giường t r ô n đầu vào hai đầu gối của mình hết rồi nàng đã bị nam nhân này làm bẩn lúc này nàng chỉ cảm thấy trên người tầm lợm so với nuốt phải rồi bỏ đều phải kinh tầm hơn nàng nhớ đến nam nhân dung mạo anh tuấn với đôi huyết đồng luôn tràn đầy lạnh nhạt đó nhớ tới nụ cười như có như không luôn vươn nơi khỏe môi của hắn nước mắt của nàng liền không không chế được mà tuân ra như suối nhưng là nàng vĩnh viễn đều sẽ không thể quay đầu lại được nữa sẽ không mắt thấy hoa chỉ lại muốn nổi giận với vân hình một cánh tay ngó sen thon dài cũng liền từ sau tấm mảnh vươn ra ôm lấy cổ của hắn theo sau đó một giọng nói nũng nịu yếu ớt cũng vang lên khiến cho gương mặt đang nhăn nhó của hoa chỉ liền lập tức g i ã n ra công tử a ngài đừng trách h ì n h n h ư mà nàng còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện nhưng về sau nàng chắc chắn lại sẽ toàn tâm toàn ý hết mực nghe theo lời ngài nhìn thấy bộ dạng yêu kiểu của mỹ nhân nhi tâm của hoa chỉ liền lập tức trở nên mềm lún vội đưa tay ôm vân linh vào trong lòng bắt đầu giấu ngọt tốt mọi chuyện đều nghe ninh ninh trong mắt hiện ra một tia chán ghét rất khó phát hiện được vân linh liền tùy ý hoa chỉ để hắn ôm vào trong lòng bàn tay lại ở trên khuôn ngực gầy gò trơ xương của hắn vuốt ve qua lại làm nũng công tử a vậy thì chuyện ta nhờ ngài đem đám người trong phúc nguyên lâu trừ khử thì phải làm sao nha lúc này hoa chỉ đã sớm bị vân ninh làm cho thần hồn điên đảo rồi làm sao còn nhận thấy được dị dạng của nàng nữa kia chứ vì thế một bàn tay của hắn liền nhanh chóng mỏ mẫm trên da thịt của nàng cười lạnh một tiếng đương nhiên là được rồi dám chọc dẫn ninh ninh của ta vậy thì cứ đến chịu chết đi kế tiếp đương nhiên là sẽ tiếp tục diễn ra một màn đông cung sống động rồi nhưng là từ đầu tới cuối trong đầu của vân ninh đều là bóng lưng uy phong nắm trong tay thiết kiếm của một nam nhân nào đó trên gương mặt mông lung xa vời của hắn luôn dâng lên một nụ cười khinh cuồng giống như hắn là kẻ duy nhất đứng trên vạn giới này là một vị chiến thần không bao giờ gục ngã hán luôn luôn cao cao tại thượng như vậy hán là nam nhân đầu tiên trên đời này luôn luôn lạnh nhạt với nàng như vậy tại sao tại sao chứ chỉ có một mình nàng biết nàng muốn giết đám người lánh hẳn cũng không chỉ đơn giản là vì diện trừ hậu hoạn như vậy càng nhiều hơn nàng muốn hắn nhớ đến chính mình suốt đời suốt kiếp đều không thể quên được tên mình cho dù đó có là hận thù đi chăng nữa hôm nay ta vừa tiễn biệt một bạn đọc lý do là bạn ấy cảm thấy phổi của mình không chịu đựng được giả m ạ ở đây ta cũng sẽ không nịu kéo bởi vì sẵn đây thông báo cho mọi người biết chuyện này của ta viết là thể loại có bi có h à i có thăng có trầm d ạ n mạ bay đầy trời mà không phải viết điền văn sắp tới còn sẽ có hai đại sự kiện khiến truy tim người đọc nên ai có trái tim yếu đuối không chịu nổi thì có thể c ờ l ậ t bạc ha nhưng đương nhiên đã là chuyện thì phải có bình yên và sóng gió thì mới hấp dẫn rồi mặc dù hơi ngược đ á i chút nhưng hay là được nhỉ mũi tên tây bắc mũi tên đông bắc chương một trăm linh bốn nên đến vẫn sẽ đến thấy hay nhớ like thấy hay nhớ like thấy hay nhớ like chuyện quan trọng ít ba lần ánh mặt trời vừa ngoi lên khỏi chân trời lãnh kỳ liền vội vàng từ trên giường ngồi dậy nhanh chóng đem y chân ở giường bên cạnh đánh thức gương mặt đều tràn đầy vẻ lo lắng bất an y thề chân ngươi có cảm giác nơi đây vô cùng kỳ lạ hay không từ từ mở ra đôi mắt y chân liền vô cùng bình tĩnh ngồi dậy rũ xuống hàng lông mi đen dậy như cánh quạt của mình mi mì tâm mang theo một chút thất vọng cùng ai thán t r u n g quy nên đến cũng sẽ đến nghe thấy lời nói vô tận ẩn ý của y chân lãnh kỳ liền nhanh chóng đứng lên mà chạy về phía cửa phòng đưa tay muốn mở ra cửa giấy đi tìm lãnh hàn thế nhưng ngay khi chân của nàng chỉ còn cách ngạch cửa chưa đến một thức thì cửa phòng bông dưng lại mở ra lãnh hàn cũng đi theo đó bước vào trong phòng trời đã tờ mờ sáng thế nhưng trên đường cái vốn luôn nhộn nhịp thường ngày hôm nay bông dưng lại trở nên im ắng lạ thường ngay cả một bóng người cũng không có đến cả trong quán trọ này vốn dĩ nên là khách nhân l ư ờ n lượt nhưng hiện tại cũng đều là một mảnh lạnh băng một chút âm thanh nhỏ nhặt cũng đều không có phát ra khi nhìn đến cửa phòng đóng chặt không có một chút động tĩnh của hai tỷ m ộ i vân gia giống như nghĩ ra điều gì lãnh kỳ liền túi đầu trầm mặt ca ca chúng ta chạy sao không chạy kịp nữa nhìn thấy cái lắc đầu của ca ca nhà mình cùng với âm thanh em ú của y chân lãnh kỳ cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa mà cùng bọn họ chậm rãi theo cầu thang đi xuống lầu ngay khi sắp đặt chân xuống bậc cầu thang lãnh kỳ bỗng dưng lại nghiêng người về phía y chân nhỏ giọng thầm thì một câu nhưng lại mang theo ý tứ tuyệt đối không cho phép làm trái đây chính là do chủ thượng căn dặn nàng và ca ca nhất định sẽ tận lực lát nữa ta và ca ca sẽ tranh thủ thời gian gây ra náo loạn khi đó ngươi nhất định phải nhanh chân chạy đi có hiểu không gục đầu không nói y chân cũng không có tiếp tục lằng nhằng từ chối gì nữa cả bởi vì nàng biết trên vai của nàng đang gánh lấy vô số kỳ vọng của huyết minh nàng nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng lạch cạch lạch cảnh. vừa bước xuống lâu một của khách điếm ba người bọn họ liền nhanh chóng phát hiện ra nơi đây từ lâu đã sớm tụ tập một đám người mặc y phục thị vệ đang đem quán trọ này vây quanh lại nhưng có lẽ bởi vì tầng một này có thiết lập kết giới cách dâm nên khi nay bọn họ cũng không có phát hiện ra được thanh â m gì cả lúc này ở một bàn trà đặt giữa lâu một đang ngồi một cái nam nhân hai tay của hắn lại ôm hai cái mỹ nhân dung mạo giống nhau như đúc mà khi nhìn đến hai người này ba người lánh hẳn cũng đều không có cảm giác ngoài ý m u ố n nghe thấy tiếng bước chân vang lên hoa trì liền lập tức nâng mắt nhìn về thang lầu khi xem đến ba người đang phủ lên áo choàng từ trên lầu bước xuống kia vỗ tay cười ha h a tràn ngập tán thưởng mà hô triệt sinh thủ ngươi đúng là dự liệu như thần á ha h a ngươi nói bọn họ sẽ ngoan ngoan đi xuống thật sự đã ngoan ngoan đi xuống rồi kìa đối với sự tán dương của hoa trì nam nhân trung niên bộ dạng trầm ổ n bình tĩnh bên cạnh hắn cũng chỉ là nhàn nhạt ôm lấy đại đao mà không người không t i ê u ngạo không s ù n g lịnh đáp lời công tử quá khen lưu trấn không dám nhận ba người lãnh hàn lúc này cũng là đang tràn ngập cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hoa chỉ. không nói đúng hơn là nhìn triệt sinh thủ lưu trấn bên cạnh hắn bởi vì bọn họ có thể nhận thấy được ở phe địch gã chính là rắc rối lớn nhất của bọn họ tu vi cao thâm bọn họ đều không dò tới lần trước sau khi cùng huyết minh s o n g tu y chân liền phát hiện ra được tu vi của bản thân đã thăng tiến một m ả n g lớn trực tiếp đột phá đến kiếm tông cảnh tầng một thế nhưng hiện giờ nàng lại nhìn không thấu tu vi của tên nam nhân trung nhân này đoán đến đây y chân liền không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ khạc khạc ta nói cho các ngươi biết các ngươi đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội hai cái tiểu mỹ nhân nhà ta cho nên hôm nay các ngươi không chết là không thể cười một tiếng tràn đầy phách lối hoa chỉ liền đưa tay ôm lấy eo của vân ninh hoàn toàn không đem ba tên sắp chết trước mắt này đặt vào trong mắt công công tử trong số ba người bọn họ còn có hai cái mỹ nhân a nhìn xuống ghê tởm trong lòng vân hinh liền gượng lấy một nụ cười học theo tỉ tỉ mình đưa tay ôm lấy cánh tay của hoa Chỉ. khẽ lắc lắc trong mắt ánh lên vô vàn hận ý nàng không cam tâm vì sao vì sao bọn họ lúc nào cũng được hắn quan tâm săn sóc vì sao hai cái tiện nhân này lại có thể yên ổn ở bên cạnh của hắn làm nữ nhân của hắn trong khi đó nàng lại phải bị tên nam nhân buồn nôn này làm đủ nếu vậy nàng liền sẽ không chịu được một mình nàng muốn để cho hai cái tiện nhân này cũng phải chịu đựng sự đau khổ mà nàng đã gánh chịu nàng muốn nhìn xem khi bọn họ đã bị chơi hỏng hắn sẽ còn cần bọn họ nữa hay không nam nhân mà vân hinh nàng không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng có chương một trăm linh năm bắt làm con tin nghe thấy vân hinh nói ở đây có mỹ nữ ánh mắt của hoa chỉ liền lập tức sáng lên dù sao hắn cũng không tin vân hinh lại dám cả gan lừa gạt hắn vì thế nợ nụ cười hắc hắc hắn liền phất tay phân phó lưu trấn triệt sinh thủ n g ư ờ i đem bọn chúng bắt lấy cho ta nam giết nữ trói lại là được nếu không phải vạn nhất thì đừng làm các nàng đau mà lúc này gương mặt của y chân cùng lãnh kỳ cũng đều lập tức lạnh lại cứu vật vật trả ơn cứu n h â n n h â n trả toán quả nhiên cũng không phải là nói ngoa á bọn họ vạn vạn đều không nghĩ tới hai cái nữ nhân nhà họ vân này c ư nhiên lại tâm n g oan thủ l ạ t đến như vậy lệnh của hoa chỉ vừa dứt lưu trấn liền lập tức nhanh chóng huy động đại trưởng đánh về phía ba người lánh hàn thế nhưng ngay khi trảo thủ của gã sắp bắt được lãnh kỳ thì ken một tiếng thiết kiếm của lãnh hàn liền lập tức đâm về phía gã khiến cho gã không thể không thu hồi tay dùng đao đón đỡ ánh l ử a chợt lóe mà qua khi vệ minh kiếm của lãnh hàn va vào trên thanh đại đao của lưu trấn thì âm thanh ken kết cũng liên tục vang lên giắc chỉ thấy trên thanh đại đao của lưu trấn đ ỗ n g dưng lại hiện lên từng vết d ạ n g nước gãy vỡ theo sau đó thanh đại bản đao này cứ thế liền gãy làm hai nửa vệ minh kiếm của lãnh hàn cũng liền thuận thế đâm thẳng về trước trong giây phút kinh ngạc trật qua lưu trấn vội vàng né tránh thiết kiếm thế nhưng cánh tay phải của gã cũng không may mắn đến vậy mà bị vệ minh kiếm đâm trúng nhìn lấy thanh đao bị chém thành hai nửa trong tay mình lưu trấn chỉ cảm thấy một trận khó tin chạy lên đại náo làm sao có thể phải biết thanh đại đao này của gã chính là vũ khí địa cấp ta mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng cũng không thể xem như bùn đất như vậy được nói gây liền gãy nhưng là trong khi lưu trấn rơi vào trong vô vàn tự hỏi thì y chân bỗng dưng lại động cơ thể l ó e lên nhanh chóng xuất hiện trước mặt hoa chỉ. đưa tay liền nắm lấy cổ áo của hoa chỉ, đem hắn lôi n g ư ợ c về phía sau truy thủ trong tay áo của nàng cũng xuất hiện kề lên trên cổ của hắn một tay khác lại vòng qua người hắn đem hắn áp chế lại leng k e n leng k e n nhìn thấy dị biến nổi lên đám thị vệ xung quanh khách điếm lập tức ùa vào trong đại sảnh trường kiếm đeo bên hông bọn họ cũng đều được lấy ra ánh sáng lạnh lẽo cùng ba người lánh hàn hình thành thế r i ằ n g co với nhau ý ghê chân ngươi còn không mau vung tay chịu c h ó i nếu ngươi dám làm tổn thương hoa thiếu ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây vỗ bàn một cái vân ninh liền lập tức chỉ tay về phía y chân quát lớn trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này đúng là không biết điều mà c ư nhiên lại còn dám phản kháng thế nhưng lúc này lãnh kỵ cũng là rút ra trường kiếm mà đem y chân bảo vệ ở sau lưng mình hàng khí từ trên thân kiếm cũng cùng vân ninh mặt đối mặt khiến cho nàng không thể không lùi về sau vài bước bị khí thế của lãnh kỳ ép lùi liếc nhìn đám thị vệ đối diện y chân liền trầm giọng nói ra tất cả bỏ vũ khí xuống nếu không ta liền giết chết hắn vừa nói truy thủ trên tay nàng cũng liền cùng cổ của hoa chỉ thu hẹp lại khoảng cách đem hắn dọa đến mồ hôi lạnh đầy đầu vô cùng sợ hãi mà h o a hoa t ê u to tràn đầy phẫn nộ mà quát lớn một tiếng đám ngu ngốc các ngươi mau bỏ vũ khí xuống cho ta mau lên nghe thấy mệnh lệnh này Đám đó mặt thị vệ không khỏi hai mặt nhìn nhau. vệ Sau lúc ạ i liếc Ninh, hỏi kiến Cuối của cùng, nhìn Vân linh, muốn rõ hỏi ý kiến của nàng. h giây sau ý p t suy nghĩ, Vân Ninh ũ này g l gật đồng buông xuống trong tất t đầu để bọn ý, cả họ khí vũ a Lúc nhân à y n lúc mọi sự chú ý đều rơi vào trên người hoa Chỉ. lưu trấn mới dần dần di chuyển bước chân bàn tay được giấu sau lưng gã cũng âm thầm vận động linh khí chờ đợi một thời cơ thích hợp liền sẽ xuất chiêu thế nhưng một vệ lam mang lại nhanh chóng hiện ra trước mắt của lưu trấn chỉ thấy lãnh hàn là đang cầm trong tay vệ minh k i ế m chắn ngang trước mặt gã thủy nguyên tố cũng không ngừng lượn lờ quanh thân kiếm tỏa ra từng đợt lãnh mang khiến bước chân của gã không khỏi k h ự ợ c lại trên sinh thủ ngươi tốt nhất không nên vọng động nếu không kết quả ngươi sẽ tự biết nhìn thấy việc này trùy thủ trong tay y chân liền ở trên cổ của hoa chỉ vẽ lên một đường vết máu âm thanh đe dọa của nàng cũng theo đó vang lên trên cổ truyền tới đau nhức hoa chỉ liền sợ đến mất mật mà vội vàng hô lên t r ừ n g lớn hai mắt nhìn chằm chằm lưu trấn lưu trấn ngươi không được đến gần đây mệnh lệnh của hoa chỉ đã bung ô xuống lưu trấn cũng không thể không nghe bước chân của gã quả nhiên dừng lại bàn tay đang tụ lực kia cũng theo đó rũ xuống nhưng ánh mắt gã vẫn lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của đám người bọn họ lúc này ba người lấy y chân làm trung tâm đã bắt đầu di chuyển từng bước một về hướng cửa lớn của con trọ nơi bọn họ đặt chân tới đám thị vệ xung quanh cũng đều nhanh chóng t ả n ra nhường đường cho bọn họ vân ninh cùng vân hình cũng là cùng đám người vòng ra phía sau cùng bọn họ gặp thoáng qua mắt thấy ba người sắp đặt chân ra khỏi cửa lớn thì lưu trấn bông dưng lại động mảnh lưới đao bị gãy ban nay đã bị gã nắm ở trong tay dung lam á m khí bay về phía y chân cảm ơn bạn ạc ký đã đẩy cờ tờ cho ta nhé ngày mai sẽ bảo trương nha bởi vì hôm nay có mẹ ghé thăm nên ta sẽ không bảo trương được săn đính chính một chút ta là nữ là nữ mấy bạn nào từ đầu tới giờ đọc không sao Thấy ta là nữ lại nữ chương ê này c một trăm linh sáu tự tử thấy hay nhớ l i k e thấy hay nhớ l i k e thấy hay nhớ l i k e chuyện quan trọng ít ba lần thế nhưng ngay khi mảnh đao sắp đánh trúng y chân thì bên ngoài khách điếm bông dưng lại bay đến một luồng ma khí đem mảnh đao đánh thành m ộ t mịn không những vậy luồng ma khí này cũng không có một chút dấu hiệu dừng lại nào mà lao thẳng về phía lưu trấn bị ma khí đánh vào ngực cơ thể lưu c h ấ n liền lập tức bay đi ầm ầm va vào trên thân của vài cái thị vệ ở sau đem bọn họ cùng nhau lao thẳng về hướng bức tường gỗ của khách điếm đem bức tường gỗ này đều va đến đổ vỡ Trên sinh thủ giật mình vân ninh vội vàng chạy đến bên cạnh của lưu c h ấ n muốn đưa tay đem gã đỡ dậy xem thử tình trạng của gã ra sao thế nhưng nay vừa nhìn vân ninh liền không khỏi thấy g i ậ n xuống lưng chỉ thấy lưu c h ấ n cùng với ba tên thị vệ bị gã đụng chúng lúc này cũng đã khí tuyệt bỏ mình ánh mắt chợt r ừ n g khoe miệng không ngừng trào ra máu đen từ trạng vô cùng thê thảm không chỉ riêng nàng ba người lánh hàn cũng đều cảnh giác cao độ lên mà đưa mắt đánh giá từ phía trong tay lôi kéo lấy hoa chỉ, t ừ n g bước một lùi ra khỏi cửa con trọ lúc này ánh mắt của bọn họ liền nhanh chóng rơi vào trên một bóng người mà người này rõ ràng chính là sở vân đã vắng mặt từ lâu thế nhưng nếu không phải đã từng c h u n g đụng với nhau trong thời gian dài thì ba người bọn họ có khi cũng đã không nhận ra nàng chỉ thấy gương mặt v à n g vọt trang trịt vết thương của nàng lúc này đã trở nên trắng bạch đến kỳ dị không có nửa điểm huyết sắc đôi mắt đen thẳm lúc này cũng đã phủ lên một tầng huyết sắc l ờ mở hiện lên vẻ âm tà quỷ dị tràn ngập lạnh lùng quanh thân nàng cũng đều bao phủ bên trong nồng đậm ma khí phảng phất như trăm ngàn đoán linh đang đưa tay cào xé không trung hắc y theo gió phất đi sở vân chỉ là mắt lạnh nhìn hết thảy cơ thể lơ lửng trên không khí nâng lên một một bàn tay các ngón tay thon dài của nàng cũng dần dần nắm lại với nhau theo sau đó chỉ thấy trên trăm tên thị vệ bỗng dưng lại giống như là bị thứ gì đó bắt lấy từ từ bay lên khỏi mặt đất gương mặt của mỗi kẻ đều là tràn ngập đau khổ điên cuồng dãy giụa sau đó chỉ thấy tử trạng của bọn họ đều giống y hệt như lưu trấn đôi mắt t r ợ n trắng phảng phất như bị người hút mất linh hồn ẩm ẩm khi cánh tay của sở vân lại lần nữa phất xuống đám thị vệ này cứ vậy liền liên tục rơi lạch bạch xuống mặt đất căn bản không được đối xử giống như là người mà ngược lại lại càng giống như bao tải hơn sở vân ba hô lên một tiếng ba người lánh hàn liền nhanh chóng kéo theo hoa chỉ chạy đến bên cạnh của sở vân gương mặt tràn ngập để phòng rốt cuộc cũng có thể hòa hoãn được một chút liếc nhìn bọn họ sở vân liền từ trên không trung hạ xuống động t á c cũng không được thuần thục cho lắm cũng may nàng vẫn là tới kịp lúc cũng không có phụ sự phó thác của chủ thượng thế nhưng trái ngược với đám người bọn họ hai tỷ mội vân ra cùng với hoa c h ỉ chỉ cảm thấy tâm như cho tàn đám cận vệ của bọn họ cứ vậy liền tận diệt rồi vậy thì kết quả của bọn họ nghĩ đến đây hoa c h ỉ không khỏi vội vàng la lên đừng đừng giết ta a là bọn chúng tất cả là do đám tiện nhân này ở bên cạnh ly rán nếu không cho ta mười lá gan ta cũng không dám t r e o chọc các vị đâu ô ô, tin ta đi a ta là người tốt ách nhưng là chưa để cho hoa chỉ kịp nói dứt lời thì một thanh t h ù y thủ đã cắm thẳng vào trong cổ họng hắn khiến cho miệng của hắn không thể không khép mở trước không khí giống như là muốn nói gì đó mà mỗi lần như vậy vết thương trên cổ của hắn liền theo đó trào ra màu tươi bung ra bàn tay y chân phát hiện ánh mắt của mọi người đều đặt lên chính mình sở vân liền lạnh giọng nói ra chủ thượng có lệnh giết bất l u ậ t tội nhữ mày y chân cũng thu hồi lại t h ù y thủ và bàn tay đang ghìm trên người hoa chỉ rồi lùi về sau vài bước mất đi thăng bằng hoa trì liền lập tức gục xuống mặt đất đưa tay ôm lấy cổ họng của mình dãy rủa thêm vài cái nữa chết không nhắm mắt hạ hạ hạ nghe thấy tiếng cười tràn đầy điên cuồng này vang lên bốn người lánh h ẳ n không khỏi đưa mắt nhìn về nơi âm thanh phát ra chỉ thấy lúc này vân hình là đang lảo đảo đứng dậy liên tục cười không ngừng nghỉ thế nhưng nước mắt lại thấm đẫm gương mặt nàng hay g i ế t rất hay áo y chân lãnh kỷ s ở vân kiếp này vân hình ta xem như là thua các ngươi thắng làm vua thua làm giặc ta sẽ không cầu xin các ngươi tha mạng cho ta liên tục vỗ tay vân hinh lại đi đến bên cạnh thi thể của một tên thị vệ nắm lấy thiết kiếm của gã rồi d ơ về phía trước ngay khi những người khác chưa kịp phản ứng thì nàng đ ỗ n g dưng lại đem thiết kiếm quay ngược lại đâm thẳng vào tim của mình phất một tiếng thiết kiếm không có nửa phần khó khăn đâm xuyên qua lòng ngực của nàng máu cũng từng d ọ t từng giọt một theo m ũ i kiếm chảy ra cơ thể nàng theo đó cũng ngã xuống mặt đất phát ra tiếng vang trầm trọng lúc này vân hinh bắt đầu nhớ lại thời gian trong cả cuộc đời của mình nàng hận vân n i n h hận phụ mẫu hận y chân hận cả bản thân mình thế nhưng nàng chưa từng oán hận nam nhân đó bởi vì đó là nam nhân mà vân hinh nàng yêu cam tâm tình nguyện yêu đêm đó sau khi đến tìm hoa trì nàng đã hối hận nàng muốn trở về thế nhưng là tỉ tỉ của nàng cư nhiên lại đem nàng trói lại đưa lên giường của tên x u ấ t sinh đáng ghê tầm đó ha giống như người ta thường nói trên đời này vốn không có thuốc c h ữ a hối hận kẻ đáng thương át cũng có chô đáng hận lần tự tử này có lẽ là hành động điên cuồng mà có chủ kiến nhất trong cuộc đời của nàng nàng đã bị sự ghen tuông che mở mắt sinh ra suy nghĩ độc gác với đám người y chân khi đó nàng đã nên chết nàng biết không ai cứu được nàng nữa huyết minh ánh mắt mơ màng mà nói ra hai từ không có một chút sức lực này vân hinh liền trực tiếp nhắm mắt lại hơi thở phẳng lặng cảm ơn bạn cụ rổ ghệ mì đệ vạn rụt đã ủng hộ ti cho ta nhé ngày mai sẽ bảo trương nha chương một trăm lẻ bảy có thủ tất báo thấy hay nhớ like thấy hay nhớ like thấy hay nhớ like chuyện quan trọng ít ba lần hình nhi hô lên một tiếng tê tâm liệt phế vân n i n h liền vội vàng chạy về phía thi thể của vân hình nước mắt chực t r à o ôm nàng vào lòng không ngừng lẩm bẩm hình nhi đừng làm tỉ tỉ sợ a m ộ i mau tỉnh lại đi tỉ tỉ sai rồi nhìn lấy hai tỷ m ộ i bọn họ gương mặt tràn đầy băng xương y chân liền từ trong tay của lãnh kỳ đoạt lấy thanh kiếm nhanh chóng đi về phía bọn họ hiện tại bọn họ có lẽ là thật sự đáng thương thế nhưng nếu hôm nay người thất thủ là nàng thì có lẽ so với bọn họ nàng sẽ càng thêm thê thảm hơn trong một số trường hợp sự thương hại chính là không đáng một đồng vốn đang khóc đến nghẹn ứ nhưng khi nhìn đến y chân một mặt âm trầm đi về phía mình vân ninh không khỏi buông ra thi thể của vân hình liên tục lên g ư ờ i về sau ý ý ghê chân n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì nể tình chúng ta từng là c h i kỷ với nhau ngươi tha cho ta đi ta chỉ là bị ma xui quỷ khiến nên mới phạm phải sai lầm như vậy thôi thế nhưng mặc cho nàng liên tục cầu xin tha thứ ánh kiếm chất qua một cánh tay của nàng liền nhanh chóng rơi xuống mặt đất kế tiếp liền đến cánh tay còn lại hai chân vô cùng chuẩn xác đem nàng g ọ t thành nhân côn a a a ý g chân ngươi cái tiện nhân có giỏi thì rết ta đi không nói một lời y chân lại từ trên thi thể của một tên thị vệ gần đó sẽ lấy một tấm vải nhét vào trong miệng của vân linh đem ấu ngôn huế ngữ của nàng đều đổ ở trong miệng không thể phát ra mảy may giết người ta sẽ không lôi theo thiết kiếm y chân liền lạnh lùng nói ra hai từ này đi trở về bên cạnh sở vân lúc này chỉ thấy từng luồng khí đen xung quanh sở vân lại tỏa ra ngày càng nồng n ặ n g nhìn như ma khí nhưng thực chất lại không phải ma khí không thể diễn tả được bằng lời lấy sở vân làm cội nguồn từng luồng khí đen khổng lồ liền quần c u ộ n trào ra bên ngoài hóa thành từng đám lệ quỷ dương nanh múa ư ớ c gương mặt tràn đầy dữ tợn cùng đáng sợ phát ra tiếng rít gào thê lương thấu tận tâm can bất động thanh sắc lãnh hàn liền đưa tay đem lãnh kỷ cùng y chân kéo về sau một chút cùng đám khí đen khủng bố đó cách ly với nhau bọn họ có thể cảm nhận được sở vân bây giờ rất là mạnh không những vậy trên người nàng nhất định cũng đã xảy ra thuế biến đứng ở cạnh nàng bọn họ lại có cảm giác như đang đứng cạnh một cái s á t chết cứng ngắc lạnh lẽo tử khí chăn đầy thế nhưng khi nhớ đến một quy tắc do huyết minh đặt ra đó là không được tìm hiểu quá nhiều về tao nộ của người khác bọn họ liền không khỏi đồng loạt lảng sang chuyện khác đám người trong tiểu t h ủ y c h ấ n này rõ ràng đã biết trước việt hoa chỉ sẽ tìm đến chỗ của chúng ta để gây phiền phức cho nên mới đồng loạt di tán đóng cửa không ra ngoài thế nhưng trong số bọn họ không có ai lén đưa tin cho chúng ta hết ta nghe thấy lời cảm khái của lãnh kỳ y chân liền lãnh đạm đáp lại liếc nhìn con đường lớn không một bóng người trước mắt mình bọn họ sợ hoa trì giết bọn họ nhưng lại không sợ chúng ta giết bọn họ á a minh luôn nói có thủ thì phải tất báo cho nên diễn thành chưa đợi y chân nói xong lãnh hàn đã tiếp lời nàng mà l ệ n h nhạt phun ra hai từ này lời này của lãnh hàn vừa theo gió thoáng qua chỉ thấy đám đoán linh xung quanh sở vân cũng đã bắt đầu lao về trước gắm cắn thi thể cùng huyết nhục của hoa trì vân hình và đám thị vệ xung quanh a a lúc này vân linh cũng đã bị hai cái đoán linh vây quanh bọn chúng bắt đầu gặm nhấm lấy máu thịt của nàng bởi vì tay chân bị chặt đứt miệng lại bị bịt kín lại nàng cũng chỉ có thể liên tục phát ra tiếng gào thét tràn đầy đẻ nén cùng thống khổ con ngươi chừng lớn như muốn ngứt ra trơ mắt nhìn bản thân bị sống sờ sờ ăn thịt với lúc đám đoán linh này của ta cũng cần huyết nục tươi sống để bồi bổ đến chính bọn họ cũng không có phát hiện ra được từ khi bọn họ đi chung với huyết minh đến nay từ cách hành xử đến suy nghĩ của bọn họ cũng đều đang dần dần bị huyết minh đồng hóa tẩy não 23. b ê n trong ma thần chi mộ huyết minh là đang cùng đám người minh nhật tông đi chung với nhau ba tên i đệ tử do đường ở phía trước ba tên i đệ tử bảo hộ ở phía sau hông đình chắc thiên hạo ôn văn là đang đi cùng một hàng với hắn trên tay mỗi người đều bị khốn tiên tắc quấn lấy nối lại với nhau đương nhiên không bao gồm huyết minh ở trong đó lúc này huyết minh bỗng dưng lại nhận được truyền âm từ sở vân bởi vì cực viêm huyết mạch hắn cùng sở vân cũng đã có một mối quan hệ chủ tớ tương tự như giữa tu sĩ và linh thú của mình khiến cho bọn họ có thể thông qua ý niệm truyền đạt ý nghĩ với nhau chủ thượng ta đã theo kịp đám người y chân sau đó được sự cho phép của huyết minh sở vân cũng bắt đầu một năm một mười đem tất cả sự việc xảy ra ở tiểu t h ủ y chân báo lại cho hắn hết không thêm bất dù chỉ là nửa lời đợi nàng nói xong huyết minh cũng chỉ là không mặn không nhạt đáp lời rết liền rết đi a là cậu liền sẽ không bỏ được thói ă n phân từ trước đến giờ ta cũng chưa từng tin bọn họ sẽ thay đổi kể từ ngày bọn họ nảy sinh ý nghĩ xấu xa với ta bọn họ đã không có thêm được cơ hội nào khác nữa rồi đã làm sai thì không xứng có được cơ hội cảm ơn bạn sở sổ h uy ỵ cả đã ủng hộ ti cho ta nhà cơ đen s ă n thông báo cho mọi người biết luôn bà vân hinh này âm hồn bất tán a về sau sẽ còn xuất hiện một ngày chưa ăn được huyết minh thì bà không cam tâm đi đầu thai đầu tình hữu nào thương hương tiếc ngọc thì ta thành thật rất xin lỗi chuyện khác đối với mỹ nữ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thế nào thì ta không biết chứ chuyện này của ta số mỹ nữ bị g i ế t không có trăm cũng có ngàn a chương một trăm lẻ tám đoạt kiếm vân ninh kẻ này là một nữ nhân có chút tiểu thông minh nhưng dã tâm lại quá lớn không phải là vật trong ao về phần vân hình nàng ta có lòng trung thành thế nhưng nàng ta lại là một người không có chủ kiến dễ bị người khác làm lung lạc suy nghĩ không đáng được trọng dụng nghe thấy lời giải thích không chút phập phồng của huyết minh sở vân liền thở dài một hơi quả nhiên đúng như trong suy nghĩ của nàng chủ thượng từ lâu đã dự đoán đến việc bọn họ sẽ phản bội người cho nên mới có thể bình chân như vậy chủ thượng vậy thì hai viên tẩy t ù y đ ằ n g kia bật cười huyết minh không khỏi n h e o mắt lại mà khẽ liếc nhìn bên trong không gian hệ thống dưới sự kinh ngạc khôn cùng của sở vân hắn mới tràn đầy đắc ý mà cười nhạt là giả a đó chỉ là hai viên bồi huyết đan vô cùng tầm thường mà thôi hai viên tẩy tủy đan thật vẫn còn đang ở trên người của ta đây đợi ngày tụ họp ta sẽ đem chúng đưa cho y chân cùng l ã n h k ỷ thế nhưng không để cho sở vân tiếp tục đề tài này huyết minh chỉ là n h ữ n g mày có điểm hiếu kỳ do hỏi sở sở a ta có cảm giác ngươi giống như là mạnh hơn rồi a tu vi so với ta lại càng cao thầm mặc c h ắ c đối với sự ngạc nhiên tò mò của huyết minh sở vân cũng là không có ý định giấu g i ế m vì thế nàng liền vô cùng thẳng thắn mà đem mọi chuyện giải thích cho hắn nghe khiến cho tâm tình của hắn không khỏi trở nên vô cùng tốt từ khi cùng huyết minh từ biệt sở vân đã một đường lang bạc theo sau xe ngựa của đám người lánh hàn trong thời gian này nàng cũng bắt đầu quan sát dưỡng hồn tháp mà hắn tặng cho sau đó lại sinh ra một ý tưởng to gan đó là đem cơ thể mình dung hợp với dưỡng hồn tháp nhưng làm huyết minh khó tin chính là sở vân lại thật sự thành công đem bản thân luyện chế thành một tòa dưỡng hồn tháp sống không những vậy nàng còn đem đám quỷ nô được hắn luyện chế ra đều hấp thụ hết khiến cho tu vi của nàng nhanh chóng tăng vọt đột phá kiếm tiên cảnh cao hơn huyết minh hai đại cảnh giới có thể đạp không mà đi đương nhiên cũng chỉ có thể đạp không không cao hơn mặt đất quá hai t r ư ợ n g đối với việc tu vi của sở vân trở nên cao hơn mình huyết minh là một điểm lo lắng cũng không có bởi vì hắn rất tự tin cho dù có là đại la thần tiên đi nữa chỉ cần uống vào một giọt cực viêm huyết mạch thì đời này sinh mệnh của kẻ đó cũng sẽ v i n h viễn nằm trong tay của hắn tuy hắn định đoạt chủ thượng thật ra ta vẫn còn có một điều không hiểu nếu người đã biết trước hai tỷ mỗi bọn họ sẽ phản bội vậy thì tại sao người lại phải tốn công sức bảo chúng ta đi theo dõi bọn họ à càng nghĩ sở vân lại càng thêm đau đầu rồi hỏi huyết minh dù sao với trí thông minh đáng thương của nàng muốn tự nghĩ cũng sẽ nghĩ không ra nề mặt sở vân có tính tự giác cũng như không có làm bản thân thất vọng huyết minh liền cười nhạt một tiếng cũng không có trách nàng hỏi nhiều từ đầu đến, đến giờ người ta muốn thăm dò chưa từng là tỷ bội bọn họ à. nói xong cũng không quản sở vân phản ứng ra sao huyết minh đã trực tiếp cùng nàng cắt đứt liên hệ khiến cho nàng không khỏi cảm thấy mồ hôi lạnh lâm ly trái tim phanh phanh nhảy lên nếu từ trước đến giờ người mà hắn muốn thăm dò không phải là tỷ bội vân gia vậy thì thứ mà hắn muốn thăm dò chính là lòng trung thành cùng hiệu quả làm việc của bốn người bọn họ nghĩ đến đây sở vân không khỏi thở phào một hơi cũng còn may biểu hiện của nàng xem ra cũng không có khiến hắn thất vọng a hai mươi sáu lúc này chắc thiên hạo đang dùng một mặt tò mò nhăn nhó liếc nhìn huyết minh mặc dù biểu tình trên mặt của hắn là dấu dưới lớp áo choàng nhưng là chắc thiên hạo c ư nhiên lại có một loại cảm giác hắn đang thất thần vì thế chắc thiên hạo liền bất động thanh sắc rời tay về phía chúa kiếm không nhanh không chậm nắm lấy nó hơi nhắc khỏi bao kiếm thế nhưng khi lưới kiếm lộ khỏi không khí chưa đến một phân thì cạch trường kiếm của hắn lại lần nữa chui về trong vỏ theo sau đó tiếng nói tràn đầy kinh hách cùng phẫn nộ của trác thiên hạo cũng lập tức vang lên khôn kiếp ngươi làm gì bốn lúc này một tay của huyết minh là đang đệ lại bàn tay của trác thiên hạo tay còn lại thì nhẹ nhàng đem trường kiếm của hắn đoạt đi chỉ thấy bao kiếm này là có màu hoàng sắc vô cùng nhẹ phía c h u i kiếm lại có đeo một nút thắt bình an trên vỏ kiếm lại là hai chữ hạo nhiên tràn đầy bá khí cùng p h o n g khoáng giống với chủ nhân của nó người tu tiên thường có câu kiếm còn người còn kiếm tẫn người vong một thanh kiếm còn chứng minh cho thân phận và địa vị của một tu sĩ thấy kiếm như thấy người nhìn lấy kiếm của bản thân cư nhiên lại bị huyết minh đoạt đi gương mặt của chắc thiên hạo liền trướng đến xanh tím đôi mắt hằn lên tơ máu rõ ràng là tức giận không nhẹ thế nhưng dù hắn có tức giận thế nào thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết minh đem hạo nhiên kiếm của hắn đeo vào bên hông bà bối ngươi không an phận a xem ra thanh kiếm này vẫn là gửi ở chỗ của ta đi mặc dù khó hiểu vì sao chắc thiên hạo lại phản ứng kịch liệt như vậy nhưng huyết minh vẫn là một mặt mỉm cười đi về trước nhớ tới gương mặt hết xanh lại đỏ như cột đèn giao thông của chắc thiên hạo huyết minh không khỏi cảm khái một điều nam chính đúng là một cái so một cái lại càng thú vị a kịch t r ư ờ n g nho nhỏ mc sau đây xin phỏng vấn các vị nữ chính đã xuất hiện của chúng ta à các ngươi hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về nam chính huyết minh bằng một câu xúc tích ngắn gọn nhất có thể đi lãnh kỷ đỉnh thiên lập địa ý kia chân ôn nhu dịu dàng ân như tuyết tiểu đáng thương sờ vân ánh sáng của đời ta hứa tiểu đoá trẻ con bướng bỉnh hệ thống biến thái coi quy cao và nhan giá trị nghịch thiên ba chúng nữ chính khác cầm kiếm xoăn tay háo hệ thống bốn các ngươi đều bị ký chủ tẩy nao hết rồi anh anh anh chương một trăm lẻ chín cơ quan vạn tiễn đọc xong thấy hay l i k e để ủng hộ cho nhóc nhé có một chuyện mà huyết minh không biết đến đó là mặc dù nói minh nhật tông không cho phép đệ tử thành thân thế nhưng cũng không có nghĩa là không có môn đồ thành gia lập thất mà trường kiếm bản mệnh ở minh nhật tông cũng là một tồn tại vô cùng thiêng liêng không phải thân nhân đạo lữ thì không thể chạm vào chỉ cần hai bên yêu nhau đệ tử minh nhật tông sẽ đem trường kiếm bản mệnh của mình giao cho đối phương sau đó lại tự mình t r ụ c xuất sư môn vậy thì liền có thể cùng đối phương kết làm đạo lữ m à t r ư ờ n g kiếm sẽ trở thành tín vật định tình của hai người không những vậy về sau nếu phu thê của môn đồ này sinh con chỉ cần tư chất không tồi cũng đều sẽ có khả năng được nhận vào tiên môn một lần nữa trở thành đệ tử của minh nhật tông thì như ôn văn phụ mẫu của hắn cũng chính là như thế vì vậy biểu tình vừa nghẹn vừa giận của trác thiên hạo cũng không phải là không có nguyên nhân dù sao ở đây cũng là tu tiên giới việc nam nam kết làm đạo lữ cũng không hề thiếu thế nhưng tên ma tộc này c ư nhiên lại dám giật lấy trường kiếm của hắn sư đ ệ a ngươi cứ xem như là trường kiếm bị rơi xuống đất đi chúng ta sẽ làm như không thấy nhìn thấy biểu tình như cô nương r a bị người đoạt khăn tay của trác thiên hạo cho rằng hắn là đang bận tâm việc này bị truyền ra ngoài ôn văn liền thấp giọng cam đoan thế nhưng chắc thiên hạo đã sớm không nghe rõ được ôn văn đang nói gì hắn chỉ là một mặt thơ thẩn nhìn huyết minh cùng đám người bọn họ dọc theo thông đạo tối tăm đi dọc về phía trước đ ỗ n g dưng âm thanh l ạ n h lạnh của huyết minh lại vang lên dừng lại lúc này huyết minh là đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai bên vách tường chỉ thấy trên đó là trải dài các lỗ hỏng tròn to khoảng ngón tay cái cũng không biết là thứ gì dưới ánh sáng lờ mờ như thế này nếu không phải huyết minh chuyên tâm chú ý động tinh thì hắn có lẽ cũng sẽ không phát hiện ra này là thứ gì tao lại chân mày huyết minh liền bất động thanh sắc nhớ lại một số nội dung trong sách cổ có ghi mặc dù không biết thứ bấy dập này là gì nhưng chắc chắn cũng không phải là thứ gì tốt theo chân huyết minh đám người minh nhật tông cũng đều đồng loạt dừng lại bước chân mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn giống như đang hỏi hắn đây là có ý gì thế nhưng hành động tiếp theo của hắn đã trực tiếp khiến cho bọn họ hiểu rõ trong trước mắt khốn tiên tắc đ ố n g dưng lại dán ra chưa để mọi người kịp thời thích đứng thì huyết minh đột nhiên lại nâng chân đạp thẳng vào người một tên đệ tử minh nhật tông ở trước mặt của mình khiến cho g ã không khỏi ngã xuống lan vòng tròn trên mặt đất a kinh hoảng hô lên một tiếng tên đệ tử này liền đưa tay đặt xuống đất để giữ thăng bằng thế nhưng lúc này từng tiếng siu siu bỗng dưng lại vang dội trên hành lang l ê m á n g những lỗi nhỏ ở hai bên vách tường cũng bắt đầu xoay tròn không ngừng Từng mũi tên màu đen đặc cũng theo đó xuất hiện phi thẳng về trước tạo thành một luồng mưa tên dày đặc không thể nhìn rõ được tình hình ở bên trong cơ quan chỉ có tiếng thét chói thai của tên đệ tử kia là v a n g vẳng bên trong hành lang tối h ô m này a a a a chưa tới một phân thời gian âm thanh của tên đệ tử kia cũng đã dần dần yếu đi rồi triệt để im bặt lại mất gần nửa k h ắ c sau mưa tên rốt cuộc cũng dừng lại từng cái lỗ nhỏ trên vách tường cũng từ từ biến mất đi hoàn toàn bị che lấp lại mà lúc này ở trên sàn đất đã trải dài hơn ngàn mũi tên về phần tên đệ tử kia đã sớm bị ghim thành một con nhím máu thịt mơ hồ vạn tiễn xuyên tâm cũng không phải là nói quá trên người gã căn bản là không có một chỗ trống nào không bị mũi tên bắn c h ú n g đạt được kết quả mong muốn huyết minh liền cảm thấy vô cùng vừa lòng cũng may rằng đây là cơ quan vạn tiễn chứ không phải là cơ quan thả ra độc khí nếu không hắn nhất định cũng phải phiền thoái một chút rồi ma tộc người cư nhiên lại lại khí huyết trên mặt lấy mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng rút đi chắc thiên hạo liền tràn ngập phẫn nộ d ơ lên nắm đấm lao về phía huyết minh giống như muốn trực tiếp đem hắn đánh chết thế nhưng một sợi tóc của huyết minh cũng chưa chạm tới được thì cánh tay của chắc thiên hạo đã trực tiếp bị hy tả tiên quân lấy từng cây gai ngược phủ trên sợi roi cũng đâm sâu vào trong da thịt của hắn chỉ cần huyết minh dùng thêm một chút sức lực nữa cánh tay của hắn nhất định sẽ phế đi ngươi có phải là cảm thấy bất bình cho hắn không a cảm thấy hay n ấ y vì hắn giúp các ngươi thoát được một mạng vậy thì t ố t ta ta sẽ đem tất cả bọn họ đều giết hết chỉ chưa lại một cái mạng chó cho ngươi để ngươi trơ mắt nhìn bọn họ chết ta tràn ngập tà ác nói ra huyết minh liền lạnh lùng suỳ cười một tiếng đem hy tả tiên thu hồi lại đạp lên tầng tầng lớp lớp núi tên mà đi về phía trước chỉ để lại một đám người minh nhật tông đang tràn ngập căm phẫn dùng ánh mắt toán độc nhìn chòng chọc vào gãy của hắn nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực thể mà nói huyết minh đã sớm bị đánh thành cái sản từ lâu rồi à bạo chương đây chương một trăm mười là mẫu thế nhưng mặc cho vô vàn không tình nguyện đám người minh nhật tông cũng chỉ có thể gục đầu tràn đầy yêu thương liếc nhìn thi thể của tên đệ tử xấu số, số kia vội vàng đuổi theo sau lưng của huyết minh dù sao chỉ có ở bên cạnh hắn mạng sống của bọn họ mới được bảo đảm thêm một chút một đường lo lắng hơn nửa canh giờ đi sâu vào trong thông đạo bọn họ cũng không tiếp tục gặp phải cơ quan gì khác nữa rốt cuộc đám người nhanh chóng đi tới một cái ngã rẽ trước mặt bọn họ cũng hiện ra hai con đường tối tăm sâu thẳm không nhìn rõ được mọi thứ ở nơi xa bà bối ngươi nghĩ nên đi đường nào a lấy niềm tin chỉ cần là nam chính thì sẽ không chết huyết minh liền nắm lấy cổ áo của trác thiên hạo lôi đến trước mặt mình bắt hắn làm ra lựa chọn nhắc đến nam chính huyết minh không khỏi cảm thấy vô cùng chế dễ ức một cái triệu tử kiều vừa mới bị hắn hại cho không thể đến được đây hiện tại thì thiên đạo lại phái một cái chắc thiên hạo đến thế chỗ vậy thì xin hỏi thiên đạo có nghĩ tới cảm nhận của nữ chính hay không a nam chính nói đổi liền đổi hay sao xem ra bởi vì sự xuất hiện của hắn thế giới này cũng bắt đầu sinh ra hiệu ứng b ơ m bớm rồi nghe thấy câu hỏi của huyết minh chắc thiên hạo cũng hơi h é mắt ra đánh giá hai thông đạo trước mặt của mình một chút cuối cùng theo trực giác hắn liền không nhanh không chậm làm ra lựa chọn bên trái vì vậy đám người minh nhật tông đều đồng loạt bị huyết minh lôi về phía bên phải đùa sao đi theo ý của nam chính rõ ràng chính là muốn chết đ a đối với việc này chắc thiên hạo chỉ cảm thấy một trận cầm nhín vậy thì cái tên này phí thời gian hỏi ý kiến của hắn là để làm gì để vui đùa sao chỉ là chắc thiên hạo không biết trong phim nam chính cùng pháo hôi tiến vào trong mặt thất người sống sót duy nhất đảm bảo sẽ là hắn nam chính có thể sống dai như đĩa nhưng mệnh của đám nhân vật phụ bọn họ cũng không có dài như vậy đâu càng đi sâu vào trong hai bên hành lang lại càng thêm trải rộng trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết nước động cùng với rong dê ơ trong không khí cũng buốc lên một mùi ẩm m ú c nồng nặc khiến một đám đệ tử minh n h ậ t tông theo sau huyết minh không khỏi đưa tay che m ũ i nhũ chặt mày theo ánh sáng ngày càng rõ rệt đám người mới phát hiện bản thân đã đi khỏi thông đạo tối đen khi nãy lúc này bọn họ là đang đi trên một con đường mòn nhỏ hẹp chỉ rộng tầm nửa mét xung quanh phong cảnh thoáng mát hai bên đường đi cũng trồng đầy một đám hoa hoa cỏ cỏ xanh thẳm một mảnh không nhìn rõ được là loại cây gì thân tử ngài xem ta có cảm giác đáng có cây này có gì đó rất là kỳ quá ca nhữ n g mày đánh giá hai bên lề đường hông đình liền túi thấp đầu ở bên thai ôn văn nhỏ giọng nói ra gật đầu tỏ vẻ tán đồng ôn văn không khỏi tiếp lời của ông giọng nói cũng mang theo một chút tò mò cùng lo lắng đúng vậy nhưng lại không nói được là kỳ dị ở chỗ nào đi ở phía trước trong tay lôi kéo khốn tiên tác nối với trác thiên hạo nghe thấy lời bàn luận của bọn họ huyết minh liền tràn đầy chân thành quay đầu lại giọng nói cũng chứa cảm giác không rõ ý vị khiến cho người ta không phán đoán được suy nghĩ thực tại của hắn các ngươi muốn biết ngay khi đám người minh nhật tông sắp sửa lắc đầu ngoậy ngoậy thì huyết minh đã không có một chút báo trước nào tiến về phía trước một roi quốc gia liền đem tên đệ tử minh nhật tông đứng cạnh mình nhất đánh văng xuống lề đường ngã sấp trên đám cây cỏ xanh đúng kia a sợ hãi hô lên tên đệ tử liền tràn đầy kinh hách mà vội vã ngồi dậy hắn có cảm giác đám cây cỏ dưới thân của mình c ư nhiên lại vô cùng mềm m ạ i lại còn nhúc nhích một chút từ hình dạng đến cảm nhận có phần giống như là một con sâu lớn dưới ánh mắt trợn tròn của đám người minh nhật tông chỉ thấy những cây cỏ xanh tốt này toàn bộ đều bắt đầu động đậy lúc này bọn họ mới phát hiện ra được tất cả bọn chúng đều là sâu to khoảng cổ tay của một người lớn từ trên đường mòn nhìn tới khắp nơi đều là loại sâu này lút nha lút nhút một mảnh khiến cho người ta có cảm giác ra đầu tê dại có lẽ là nhận thấy động tĩnh của tên đệ tử kia đám sâu này cũng nhanh chóng bỏ về trước trong một hơi thở đã trực tiếp b ò đầy người hắn đem hắn cho che phủ a a a cứu ú t A a a c mạng theo âm thanh lá hét của tên đệ tử này chỉ thấy mỗi một chỗ bị đám sâu bỏ qua trên người hắn liền sẽ xuất hiện vết lở loét giống như bị ăn mòn không những vậy bởi vì há miệng nguyên nhân một con sâu cũng theo đó b ò vào trong miệng của hắn theo cổ họng chui vào trong thấy tình cảnh này sức chịu đựng kém nhất ở đây là chắc thiên hạo cũng đã trực tiếp nôn mửa tại chỗ khiến cho huyết minh nhanh chóng cách hắn vài bước lo sợ hắn sẽ nôn lên người mình các ngươi không phải muốn biết hay sao hắn đang làm mẫu để các ngươi hiểu được sức chiến đấu của đám sâu đáng yêu này rồi à thật tốt học hỏi một chút đi một ngón tay chỉ về phía tên đệ tử đang thê thảm r ã y ruột kia huyết minh liền cười tủm tỉm nói ra nghe thấy lời này đám người minh nhật tông cũng chỉ có thể cảm thấy một trận ác hàn có xúc động muốn một cước đạp chết hắn đáng yêu cái miệng gì ngươi có chướng ngại gì với hai từ đáng yêu này có đúng không ngươi giỏi a sao ngươi không tự mình xuống dưới làm mẫu cho chúng ta đi đương nhiên suy nghĩ này bọn họ cũng chỉ dám nghĩ nghĩ ở trong lòng một chút thôi chương một trăm mười một nợ tở vì người đánh cả thiên hạ nam nhân nàng yêu gọi là huyết minh nếu thích y ê u linh tỉ tỉ thì nhớ l i k e nha nàng tên là y ê u linh nàng là vị thần thượng cổ cuối cùng của phiến thiên địa này nàng nhìn vạn vật sinh vạn vật diệt cuối cùng chính nàng lại hóa thành một luồng thần hồn tan biến giữa thời không thế nhưng theo ngàn vạn năm trôi nổi khắp nơi nàng phát hiện được chỉ cần cướp đoạt được khí vận của khí vật tử cũng tức là con cưng của thiên đạo linh hồn của nàng liền sẽ trở nên hoàn thiện hơn có thể đoạt xá sống lại sau đó nàng liền đoạt xá một cái nữ nhân ở một tiểu thế giới xa xôi bắt đầu thử nghiệm suy đoán của mình mà ở đây nàng bắt gặp một cái nam nhân hắn rất đẹp nhưng thứ đẹp ở đây không phải là ngoại hình của hắn mà lại là linh hồn một linh hồn âm m tràn đầy khô cằn cùng trường khí giống như vạn sự đau khổ trên thế giới này đều tụ tập vào trên người của hắn nàng biết hắn là một người mang vận mệnh thiên sát cổ t ì n h thí thiên diệt điện thế nhưng không biết vì sao nàng lại bị hắn thu hút lấy có lẽ bởi vì hắn thú vị một điểm sáng thú vị trong cuộc đời nhàm chán dài đằng đ ằ n g của nàng hắn rõ ràng là một kẻ vô cùng tạ ác nhưng cố tình lại giả vờ là một người ôn nhu có l ễ rõ ràng chán ghét nàng trêu chọc đụng chạm nhưng hết lần này đến lần khác cũng chỉ có thể cắn răng n h ẫ n nhịn mỗi lần nhìn bộ dáng muốn bóp chết nàng mà không làm được của hắn cũng như nhìn thấy những người xung quanh nàng đều bị hắn l ừ a g ạ t nàng liên cảm thấy vô cùng vui vẻ giống như thế gian đều say duy ta t ỉ n h trên thế gian này ngoài nàng ra không ai biết được bộ mặt thật sự của hắn thế nhưng nàng cũng không biết được vì sao hứng thú nhất thời của bản thân lại trở thành đời đời kiếp kiếp trở thành chấp niệm của chính mình 16 kiếp, ký. khắp không không kết linh cái thiên giúp thói mỗi giới, hai người giây thế chết, chết, phút nàng trên hồn của hắn đánh lên ơn Nàng hắn hắn, bên hắn. Từng quen, nghĩ hắn trong nàng. Muốn cũng lần nàng lần hắn bọn từng cạnh nhau một giây một phút nào. vào là là ở ở ở một theo thấm cốt tủy rứt rứt một tốt. một một chu cho họ chưa của của của cả có cục Có có được địa, ra. đỡ đều đã đều du suy sâu Dù dù cho mười sáu kiếp trôi qua hắn chưa một lần chân chính yêu nàng nhưng nàng không oán cũng không hối bởi vì nàng biết nàng đến t h ế trong lòng của hắn từ lâu đã có một cái bạch nguyệt quang ở lúc hắn đau khổ dãy g i a thăm tối nhất đã cung cấp ánh sáng cho hắn để hắn có được hào quang của cuộc đời khi nàng đến trái tim của hắn đã trở nên trai s ạ không còn đủ khoảng trống dành cho nàng nữa cuối cùng sau mười sáu kiếp nàng cũng thành công khiến linh hồn mình trở nên c ư ờ n g đại một lần nữa chúng sinh thế nhưng nàng chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng muốn nhìn thấy được bóng dáng đã k h ắ c sâu vào trong tâm trí của mình nhưng là ấn ký của nàng đặt trên linh hồn của hắn đã mất hắn giống như là tan biến vào trong thiên địa nhìn không tới s ợ không được khiến nàng vừa đau lại vừa khổ nàng muốn biết hắn có khỏe không có bình an không cho đến lần đó nàng lại lần nữa nhìn thấy hắn một thân bạch tí bay theo gió qua gương mặt tràn đầy xa lạ thế nhưng dù chỉ là một cái nhìn nàng cũng nhận ra được đó là hắn đây là cảm xúc từ sâu trong linh hồn chuyển đến không thể nào sai được nhưng là hắn không nhận ra nàng còn nói muốn đem nàng nấu canh hầm ăn sau m ộ ư ơ i bảy kiếp trôi qua hắn vẫn đáng ghét như vậy tà ác như vậy bất quá nàng thích nàng thích sự ngông cuồng bá đạo đến giả tạo đó của hắn nàng ở cạnh hắn yêu hắn sùng hắn bảo vệ h ắ n vì hắn dọn dẹp mọi t r ư ớ n g ngại cùng phiền thoái chỉ đơn giản là vì tâm nàng có hắn muốn hắn không phải hắn liền không được dù cho hắn hết lần này đến lần khác từ chối nàng từ niên thiếu hắn đã là chiến thần người mặc hồng y được vạn binh quỳ lạy thiết kiếm trong tay phủ lên một tầng xương tuyết cùng màu tươi hắn là người làm kinh sợ lòng người với những năm tháng khuynh đảo bắt hoang vì hắn nàng mặc vào khôi giáp trường thương trong tay cùng hắn kể vai chiến đấu đánh cả thiên hạ nhưng rồi vì sao chờ đợi nàng chỉ là bóng hình hắn vỡ toan thành từng mảnh hóa làm huyết vụ bay khắp đất trời hồng y kỉa tán loạn trên chiến trường nàng mang theo huyết lệ ôm lấy hồng y của hắn để lại một loạt dấu chân đ ấ m máu trải dài trên nền tuyết trắng xóa nàng từng mang những ngông c u ồ n g thời niên thiếu chịu đựng những phỉ nhổ của thế nhân thiết giáp đ ấ m máu đại sát tứ phương từng ngắm nhìn ánh trăng ôm lấy trường thương mà khóc nàng từng lật tay che cả bầu trời chấn giữ tiên ma nghịch cả thiên điện nàng từng dưới lớp tuyết tự tay đem hắn tuân táng thâm ma cả đời chỉ vì tìm kiếm một bóng hình tương tự ngu cơi của hắn vẫn tựa như chế dễ ước lại tựa như thương hại hình dáng hắn ngày càng xa xôi nhưng xương khô từ lâu đã sớm chất thành đống vì một lời hứa nàng đánh cả thiên hạ dùng cả thể sắc và linh hồn chỉ để yêu một người y ê u linh t ỷ t ỷ siêu xuất siêu ngầu luôn nha thương lắm luôn tới huyết minh còn phải bó tay với t ỷ ấy mà t ỷ ấy là nữ chính mà ta thích nhất luôn á về sau sẽ nói chi tiết về vị tỷ tỷ này hơn cái này giống như treo lơ để mọi người hòng thôi chương một trăm mười hai không thể treo vào trong một khoảnh khắc ngây người của bọn họ chỉ thấy đám sâu kia cư nhiên lại nhanh chóng tán ra quay về chỗ của mình ngoan ngoãn nằm bất động mà ở chỗ khi nãy tên đệ tử kia đã hóa thành một bộ xương trắng ngay cả một tí huyết nhục cũng không còn đám sâu này được gọi là bạo nhân trùng không muốn chết thì đừng bước vào phạm vi nghỉ ngơi của chúng nếu không Các người sẽ bị dịch người chúng cho tác, người nhảy trên người ăn mọn. nói, Minh khốn tiên lại lôi sẽ bị Huyết kéo Vừa vừa đương e m bọn n g ờ i Minh Nhật Tông đang r i vào o t r vô t ậ nhiên sợ ã kia cho lôi đi. i cho h Đương n huyết minh vẫn còn chưa nói xong bạo nhân trùng cũng là do khâm bằng sáng tạo ra thuộc loại quái thủ hộ cái loại kia đoạn đường tiếp theo không biết có phải là bị sự việc ban n à y trấn nhiếp hay không đám người minh nhật tông bỗng dưng lại trở nên im lặng hẳn khiến cho huyết minh không khỏi cảm thấy lỗ t a i thanh nhàn không ít kim nén quá mức chắc thiên hạo liền không nhịn được mà nhích người đến gần huyết minh một chút nhỏ giọng hỏi hắn ma tộc ta hỏi ngươi ngươi muốn đem chúng ta đi đâu ta muốn đem các ngươi tựa tiếu phi tiếu kể sát chắc thiên hạo huyết minh cũng vô cùng bình thản trả lời ngay khi chắc thiên hạo đang vểnh lỗ thai lên nghe thì hắn đ ô n g dưng lại trở mặt h ứ lạnh không thèm quản hắn nữa tại sao ta phải nói ngươi v ớ i t ta có ngon thì tới cắn ta đi sáu đừng để một ngày tên ma tộc này rơi vào tay hắn hắn nhất định sẽ để hắn ta hối hận đến hô thiên hoán đ ị a trong thời gian huyết minh cùng chắc thiên hạo đàm luận nhân sinh đám người bọn họ cũng đã đi đến trước một con sông lớn chắn ngang ở trước mặt chỉ thấy hai bên bờ sông là được xây bằng đá rõ ràng là do nhân vi cả con sông cũng chỉ rộng hơn hai t r ư ợ n g sâu khoảng nửa người từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy nước trong sông vô cùng trong có thể nhìn thấy được từng hòn sỏi ở dưới đáy sông nước cũng không có dấu hiệu lưu động rõ ràng là không chảy càng giống như là một hồ nước động hơn cứ nhìn như vậy căn bản là không phát hiện ra được gì dạng gì ngay khi ôn văn định mở miệng bảo mọi người nghĩ cách thì giọng điệu âm dương quái khí của huyết minh liền vang lên chan đầy thiếu đánh các ngươi có cần ta giúp kiểm chứng giúp đỡ một chút không a nghe tới hai từ giúp đỡ từ trong miệng của huyết minh nói ra theo phản xạ đám người minh nhật tông đều đồng loạt lắc đầu như chống bỏi không cần hắn rút chỉ cần đừng chơi chết bọn họ là được rồi nhìn thấy bộ dạng như chim sợ cành cong này của bọn họ huyết minh liền phảng phất như vô cùng thương tâm mà thở dài giọng điệu tràn đầy tiếng ố i nói đến bọn họ suýt chút nữa liền tin là thật đúng là đau lòng quá đi ta chỉ là muốn giúp giúp các ngươi thôi đúng là lòng tốt không được báo đáp mà vậy thì xin lỗi ta đi trước đây vừa nói thì tả tiên trong tay huyết minh lại lần nữa biến hóa trở về nguyên dạng của nó trở thành một thanh kiếm tràn đầy t ả dị không nói nên lời ngay khi những người khác còn chưa kịp tiêu hóa xong lời nói của hắn thì hi tả đã nhanh chóng cắm thẳng xuống giữa lòng sông mà huyết minh cũng thuận thế đạp không phi thân lên đem trôi kiếm của hi tả làm điểm dừng chân vô cùng nhẹ nhõm bay đến bên kia bờ sông tràn đầy khiêu khích liếc nhìn đám người m ì n h nhà tông t một bộ dáng xem cuộc vui hận đến nghiến răng nghiến lợi bọn họ chỉ hận không thể đem hắn tấu một trận đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ thế nhưng sau giây phút nóng não bọn họ liền lập tức tràn đầy kinh hãi hắn làm sao lại có thể đạp không được a phải biết chỉ có tu sĩ kiếm tiên cảnh mới có thể đạp không khoảng hai trượng vận dụng linh ma khí trong cơ thể mình làm thành công kích mà thôi chẳng lẽ tên ma tộc này c ư nhiên đã đột phá kiếm tiên cảnh mặc dù trong lòng nhấc lên kinh đảo h á i lãng nhưng ôn văn vẫn như cũ xử cho tên đệ tử bên cạnh mình một cái ánh mắt ý tứ bảo hắn học theo huyết minh làm thử xem mặc dù linh lực trong người bọn họ đã bị áp chế thế nhưng nhảy xa một lần một trượng cũng không phải là không thể hít sâu một hơi tên đệ tử kia liền đi về phía trước Đứng theo r ê n sông, bờ a nhanh giữa bay của thì lại bay i người đi. trôi kiếm lại khỏi minh. ngoài tiếp rơi chân lực, cũng chóng trước, cơ cạnh trực nước. thể hướng thấy Hy thì Hy huyết không h sông lên bông dưng. lên lòng sông, bên trừng, đùng, đoán, tên này trong tụ bật Mắt Tà Tà trở Mắt trợ tử dự gã gã đã về về vào sắp đạp đệ sau đó dưới kinh hách nối tiếp của đám người minh nghệ tông những hòn sỏi dưới đáy sông bỗng dưng lại từ từ chuyển động đúng vậy thật sự là chuyển động chúng trở thành một đám trùng đen to nhỏ không đồng đ ề u hai đầu chân nhắn không phân biệt đầu đôi nhưng tốc độ bơi trong nước lại vô cùng nhanh chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh người của tên đệ tử đang nhanh chóng bơi vào bờ kia bâu vào trên cơ thể của gã tên đệ tử sáu đám người minh nhật tông còn lại sáu kẻ sáng tạo ra cái ma thần chi mộ này rốt cuộc là có chấp nghiệm vặn vẹo gì đối với đám sinh vật thân mềm đáng ghê tởm này vậy sở thích cũng không khỏi quá mặt đi lúc này ánh mắt của bọn họ khi nhìn huyết minh cũng liền trở nên không giống lao tổ tông thì thích chế tạo ra mấy thứ kỳ dị đời sau thì lại thích đem người đi uy quái vật từ đó đưa ra kết luận đám ma thần này đều là tập hợp của những kẻ đầu góc có bệnh a không thể c h ê u vào chương một trăm mười ba huyết bị nhân lai đi để huyết minh chiếu cô đám người minh n h ậ t tông thêm một chút nha lúc này sau khi bám vào trên người của tên đệ tử chỉ thấy đám hát chúng kia t ừ n g con trong ừ n con một đống dưng lại nhanh chóng phình g to ra một lại hơi chốc lát tên đệ tử kia đã rút lại còn da bọc xương làn da bao sát vào trong cốt thủy giống như huyết nhục bên trong đều bị đào không hai chân giống như hai que tắm đang run rẩy từ từ khuỵu xuống đem cơ thể gã đều ngã xuống mặt nước nhìn thấy đám hát trùng kia đột nhiên lại chui về phía đáy sông nước sông cũng trở nên đen ngòm vẩn đủ phản xạ đầu tiên của đám người minh nhật tông chính là đồng loạt lùi về sau nhất là khi nhìn đến huyết minh không biết từ đâu lấy ra một cái màn thầu ngồi s ổ m nhìn bọn họ bọn họ liền càng thêm khẳng định linh cảm của mình bộ dạng của tên ma tộc này rõ ràng là đang chờ xem kịch hay a không có ý tốt quả nhiên nước sông đen đục kia bỗng dưng lại sùng s ụ p nổi lên bọt nước c h u y ể n lên phía trên giống như là sắp sôi trào theo sau đó mặt nước vốn yên tĩnh đột nhiên lại bắt đầu gợn sóng cuộn lên càng ngày càng mãnh liệt không để bọn họ chờ lâu từ dưới đáy sông lúc này bỗng dưng lại thò lên một bàn tay g ầ y trơ xương trên da lốm đốm chấm đen giống như da người già nhưng móng tay lại dài tận một tất căn bản không phải người già có thể có được Hào hào. từ dưới đáy sông một cái người cũng đi theo xuất hiện trước mắt của đám người chỉ thấy nó lúc này trên người vẫn như cũ mặc lấy y phục của minh nhật tông cơ thể khô quắp như vỏ cây khô đôi mắt lóe lên lục quang xanh lẹ một mảnh tràn đầy tham lam cùng gia tính rõ ràng chính là tên đệ tử khi nãy nhìn thấy thứ đồ chơi này huyết minh cũng không khỏi tặt l ư ỡ i thứ này gọi là huyết bị nhân là một loại quái vật được tạo thành sau khi nhân tộc bị hắt trùng c ắ n chết đồ chơi này cùng với cương thi ở thời hiện đại mà nói trên lý thuyết là tương đối giống nhau cũng không biết khâm bằng lại như thế nào đem chúng làm ra tới thế nhưng cùng lúc này huyết bị nhân đã vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào đám người minh nhật tông mà huyết minh đã triệt để bị nó làm lơ n h a ra hàm răng sắc nhọn c h ả y đầy nước dãi cùng với hai chiếc răng nanh dài của mình huyết bị nhân liền giống lên một tiếng phi nhân loại đánh về phía một tên đệ tử đứng gần mình mọi người cẩn thận ôn văn hô lên một tiếng khiến cho mọi người cảnh giác cao độ mắt thấy huyết bì nhân đang lao về hướng này với tốc độ nhanh chóng ôn văn liền vội vàng nâng lên trường kiếm chém về phía nó giống ba theo tiếng giống giận dữ của huyết bì nhân chắc thiên hạo cũng ở bên cạnh lấy r a hạo nhiên kiếm chém mạnh lên thân thể của nó quang mang từ trên thân kiếm cũng lói lên tạo thành tia lửa không biết có phải bị giật mình hay không huyết bì nhân c ư nhiên lại lùi về đến sát mẽ sông trước ngực và sau vai của nó cũng hiện lên hai đạo vết thương dì máu nhưng cũng không phải là quá nặng liếm liếm móng tay đen sì của mình huyết bì nhân lại lần nữa phát động công kích nhưng lần này tốc độ của nó đã nhanh hơn khi n ã y không biết là bao nhiêu lần chỉ để lại cho đám người minh nhật tông một đạo t à n ảnh khiến cho con ngươi của bọn họ trở nên co rụt lại a a a một tiếng hét run rẩy vang lên một tên đệ tử cứ vậy bỏ mệnh động mạch chủ bị huyết bì nhân cắn đứt máu đỏ cũng ào hạt chảy ra nhìn lấy huyết bì nhân đang cắn lấy cổ của tên đệ tử kia cùng với tiếng nuốt từ ngực không ngừng vang lên bên hai đám người minh nhật tông cũng không khỏi sinh ra sợ hãi dù sao bọn họ cũng là đệ tử của tứ đại môn phái a mặc dù yêu ma đều đã từng g i ế t nhưng trường hợp huyết tinh cùng uy nan như thế này bọn họ cũng là lần đầu tiên trải qua thấy vậy huyết minh liền không khỏi không vui chẳng lẽ hắn còn không đáng sợ bằng một con huyết bì nhân ngay cả thủ hộ quái cũng không bằng kia hay sao a xem ra hắn vẫn là còn quá nhân tử về sau phải chiếu cố bọn họ nhiều hơn nữa mới được nếu để cho đám người minh nhật tông biết được suy nghĩ của huyết minh bọn họ nhất định sẽ bệnh tim bộc phát đồng đoá trên đời này có kẻ kỳ ba nào lại cùng quái vật so sánh độ đáng sợ đ â u a đương nhiên bọn họ nhất định là không biết rồi có lẽ là hút xong máu của một người còn chưa đủ phảng phất như nếm phải mùi ngon n g ọ n ánh mắt của huyết bì nhân cũng càng thêm điên cuồng rơi thẳng lên người của những con mồi khác tiếp tục chuyến đi săn của mình không được phải nghĩ cách bốn có tình hữu hỏi ta từng đọc mấy bộ tiên hiệp đứng đầu chưa vậy thì câu trả lời của ta là chưa nhé bởi vì đa số mấy bộ tiên hiệp ra đời đầu tiên đều không phải là gu của ta ta thích mạnh bá hơn chứ không thích mấy chuyện phế vật lưu hay tu luyện từng chút một như phạm nhân tu tiên tiên lịch bách luyện thành thần và đặc biệt là dị ứng mấy bộ yêu hận tình cựu tình hữu độc trung một v một mặc dù ta cũng thích viết mấy cái chuyện ngược luyến như vậy thà để nam chính làm thái giám hoặc không có vợ tu phật như tây du ký hoặc để m ặ n nhiều vợ thậm chí là ngựa giống chứ ta không thích kiểu lằng nhằng trong tình cảm như chu tiên giá thiên yêu người này phụ người kia nói chung mấy bộ trên ta cũng chỉ nghe người ta gì vượt tới nhằm thôi chứ ta có từng coi đâu bộ đầu tiên đưa ta tới chuyện tiên hiệp hình như là thần ấn vương tọa thì phải bộ này mặt ổn nhưng hình như cũng là một v một không ấn tượng lắm chương một trăm mười bốn rác rưởi dễ cháy trong lúc đám người minh nhật tông bị huyết bì nhân như mèo vườn chuột sức đầu m ẻ chán thì ở một bên huyết minh đang nhàn nhã gặm màn đầu xem đến có mùi ngon lúc này đây huyết bì nhân cũng vừa mới nhả ra một tên đệ tử khác vừa bị cắn hiện tại đám người minh nhật tông còn lại bao gồm cả trác thiên hạo thì cũng chỉ còn có năm người giống một tiếng thét dài cánh tay của huyết bì nhân lại lần nữa vươn ra đâm xuyên qua lòng ngực của một tên đệ tử khác khiến cho gã không khỏi hét thảm một tiếng trực tiếp c h ú t bỏ hơi thở cuối cùng rút ra bàn tay máu huyết liền theo cánh tay của huyết bì nhân chạy xuôi xuống dưới đất không biết là chu tính điều gì nó cứ nhiên lại không hút cạn máu của thi thể này như bình thường mà chỉ đưa đôi mắt đục ngầu nhìn về phía c h á c thiên hạo chưa để cho hắn kịp thở dốc một hơi thì huyết bì nhân đã tiếp tục tấn công mục tiêu lần này liền là hắn con người co rụt lại bất chi bất giác chắc thiên hạo liền nâng lên hạo nhân kiếm đỡ lấy quỷ trảo của huyết bì nhân mắt thấy móng nuốt đ ấ m máu của huyết bì nhân sắp xuyên qua khe hở của lưới kiếm đâm về phía mình chắc thiên hạo cũng thầm nghĩ không xong thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một sợi roi đỏ thâm đ ô n g dưng lại xuất hiện quấn quanh cổ của trác thiên hạo đem hắn kéo bay sang bên kia bờ sông tránh thoát khỏi công kích của huyết bì nhân là ngươi đưa tay sờ lấy hy tả tiên quấn quanh của mình trong mắt của trác thiên hạo liền hiện lên một tia rẽ rủa cùng dị sắc tràn đầy kinh ngạc hỏi huyết minh mặc kệ hắn ta huyết minh chỉ là im lặng không nói một lời đem hi tà thu lại huyễn hóa về thành thiết kiếm nếu không phải bởi vì huyết bì nhân giết chết nam chính thì hắn sẽ không nhận được điểm phản diện hắn mới không thèm quan tâm chắc thiên hạo làm gì đâu để hắn tự sinh tự diệt liền tốt nam chính phải học được cách tự cứu a bên kia bờ sông bởi vì chắc thiên hạo bị huyết minh cứu đi lợi chào của huyết bì nhân cũng theo đó rơi vào khoảng không có lẽ vì con mồi bị cướp mất huyết bì nhân liền tràn ngập lửa giận mà quay mặt về phía huyết minh gào giống lên ngay cả những nhân tộc khác ở đây cũng đều bị nó t h ở ơ bị một con quái vật không có trí tuệ gì đáng nói hâm dọa gương mặt của huyết minh cũng không khỏi xa xâm lại nhưng nụ cười vẫn như cũ không giảm bàn tay khẽ nhấc một luồng lam hỏa liền ngưng tụ trên tay của hắn bay thẳng về phía huyết bì nhân nhìn thấy đoàn hỏa d i ễ m này bản năng cùng dạ tính của huyết bì nhân không khỏi khiến cho nó có điểm rụt rẻ muốn lôi bước thế nhưng lam hỏa nhất định sẽ không buông tha nó khi quỷ lam chi hỏa chạm vào trên người huyết bì nhân trong chớp mắt nó liền đem huyết bì nhân bao phủ lại tạo thành một quả cầu lửa xanh lam ngao giống dưới ánh mắt trợn tròn của đám người minh nhật tông huyết bì nhân c ư nhiên lại bị đốt thành cho bụi rơi xuống nền đất để lại một vệ khói đen chứng minh sự tồn tại của nó khiến cho những người khác không khỏi khó khăn nuốt xuống nước miếng vô cùng túng quẫn giáp rưỡi đúng là dễ cháy a đứng ở một bên nghe thấy tiếng cảm khái của huyết minh chắc thiên hao liền không khỏi có rút khoe môi rác rưởi hắn là đang mắng xéo bọn họ ngay cả rác rưởi cũng không bằng sao trong lúc chắc thiên hạo vẫn còn đang xoắn suýt ở một bên huyết minh đã đi về phía trước giống như bồi tội nhưng lời nói lại không có một chút ý hối lỗi nào ban nay thật sự là ngượng ngùng a thanh kiếm này của ta chính là có một chút bệnh nó ghét những kẻ quá xấu a thì như các ngươi k h i t a một mình chủ nhân đạp ta đã đủ Các còn ngươi mặc u sâu thui、si、ố n tưởng. minh nhật tông chín. Bọn họ không phục à, hắn lúc nào cũng trùn tràng đen thui thì tính hảo hán tràng, cùng bọn đạp Đám phục ta một thì sao? ra áo hảo áo so Mơ m dở gì. giỏi cái cái si họ thì họ lúc Có à, t tâm đi. Để bọn họ h p ụ khẩu phục. Mặc dù là điên cuồng phỉ nhổ ở trong lòng nhưng giáo dưỡng cũng không cho phép đám người minh nhật tông chửi đồng lên vì thế bọn họ cũng chỉ có thể s á m xịt mặt ở bên bờ tìm kiếm đường qua sông dẫu sao cũng không thể kêu huyết minh dùng roi xiết c ổ bọn họ lôi qua giống như lôi chắc thiên hạo vậy đi nhìn bộ dạng cam chịu của bọn họ huyết minh liền thích thú c ầ u lên khoe môi đi đến bên bờ hồ rồi ngồi xuống dùng thiết kiếm gõ gõ vào trên vách sông nói đúng hơn là gõ vào một cây sắt ghim vào trên đá đầu cây sắt còn nối lấy một sợi dây thừng thả xuống mặt sông cốp cốp lúc này bộ dạng của ôn văn đã vô cùng tàn tạng hãy cùng áo khoác đều rách d ư ớ i khôn cùng trên vai cũng vô tình bị huyết bì nhân cào trúng máu me giàn rùa tóc thai tán loạn mặt mũi lấm lem khi nhìn đến hành động này của hắn đôi mắt của ôn văn liền khẽ nheo lại một chút sau đó cũng không biết là vì bị thương hay do nghĩ đến điều gì ôn văn đ ố n g dưng lại đưa tay che ngực phun ra một búng máu con n g ư ơ i như muốn nước ra nhìn chăm chăm vào huyết minh thân tử thân tử à hôm nay khi dạo một vòng quanh c á t trang chuyện khác mình có nhận được bình luận của một số bạn nhưng mong các bạn thông cảm cho mình nhé mình chỉ dép cờ mở tờ và hoạt động duy nhất tại trang trệ u y n lì ì thôi đầu tiên là câu hỏi của khá nhiều bạn là tắc có ni chưa câu trả lời là có rồi nhé câu hỏi t hai là của một bạn hỏi nhóc bộ có thù với con gái à? câu trả lời là no nha tại thích thì viết vậy thôi không phục tới chiến thứ ba là cảm ơn bạn ga họ c ỏ viết văn giỏi là điều hiển nhiên rồi đa tạ bạn cười tích mắt thứ tư là trả lời cho bạn như tờ tờ bạn có lẽ là hiểu lầm một chút ở đây rồi đây là chuyện nam tần chứ không phải ngôn tình một v một nhé nếu dùng theo thuật ngữ trong ngôn tình thì gọi là chuyện nở tờ phiên bản nam nha thứ năm là trả lời cho bạn gì đó ở trang mẹ đọc truyền việc bỏ phiếu ở trang đó là không có liên quan gì tới việc bạo trương của mình nhé tại người đăng ở trang này chưa từng xin phép mình nên việc bạn ấy được bở nở phiếu hay lựa xem thì cũng không hề quan hệ mình nha cuối cùng là cảm ơn mọi người rất nhiều chương một trăm mười lăm cựu dương đăng ai muốn chắc nam chủ đập c o n hạo n h i ê n kiếm thì lai、like、cho ta a bỏ phiếu d g bốn f nhìn thấy tình trạng này của ôn văn đám người minh nhật tông liền vội vàng hô lên mà chạy đến đỡ hắn nhất là hồng đỉnh vừa đỡ lấy ôn văn lại vừa hỏi thần tử ngài có sao không lắc đầu trên mặt ôn văn đều là một vẻ lạnh căm phủi tay khỏi người của hồng đỉnh cùng một tên đệ tử khác từng bước một đi đến bên bờ sông chỉ thấy ở phía đối diện của huyết minh trên vách đá cũng có một cây sắt ý như l ú c không có nửa phần do dự ôn văn liền đưa tay đem cây sắt đó rút ra ẩm oong nóng theo tiếng cơ quan vang lên chỉ thấy nước sông cư nhiên lại từ từ rút xuống mà ở trên mặt nước một nền gạch cũng bắt đầu hình thành đem mặt nước che phủ lại nối liền hai bên bờ sông lại với nhau trở thành một con đường đi lúc này những người khác ở đây rốt cuộc cũng đã hiểu được cảm giác ban nay của ôn văn rồi gương mặt của tất cả đều trở nên méo mó và mẹo giống như nuốt phải r ồ i bọ cái tên ma tộc này rõ ràng là đang chơi khăm bọn họ hắn biết rõ là có đường đi qua nhưng lại khăng khăng chọn lựa cách phi qua khiến cho bọn họ lạc mất phán đoán ngu ngốc nhảy qua theo hắn phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ huyết minh liền tràn đầy rễu cận cười cười vô lại rũ bỏ hết trách nhiệm của mình còn không quên mắng bọn họ một chút đừng nhìn ta như vậy a ta thích trực tiếp nhảy qua như vậy đấy thì đã làm sao ai kêu các ngươi ngu ngốc tin người như vậy làm chi không phục liền tới trên a ở trong lòng mặc niệm quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân ba người ôn văn liền trầm mặt đi sang bờ sông lộ ra vài phần rộng lượng đối với việc cố tình gây sự của huyết minh đương nhiên đó là chưa kể đến nắm tay đang siết chặt cùng với gây xanh đang nảy lên trên trán bọn họ lấy sự trầm mặt của bọn họ làm thực trạng đám người lại một đường đi về trước không biết có phải là ảo giác của huyết minh hay không nam chính đại nhân dường như là có điểm gì đó quái quái đôi lúc lại hơi bối rối cùng do dự liếc mắt nhìn hắn rồi hỏi mấy điều d â u d ị a n g ư ơ i người tên là gì n g ư ơ i bao lớn tuổi gia đình ngươi còn có ai chín đối với mấy câu hỏi không đâu vào đâu của trác thiên hạo huyết minh lại lần nữa đưa tay giật đi hạo nhiên kiếm của hắn ở trên đầu của hắn gõ mạnh một cái khiến cho hắn ngao ngao kêu to ôm lấy đầu mới trả kiếm lại cho ngươi ngươi liền một t ấ p tiến lên một thước rồi ta cũng không có sở thích gì lạ đâu a giới tính của ta còn thẳng hơn cả hạo nhiên kiếm này nữa đó mặc dù nói như vậy nhưng huyết minh cũng không đem việc này để tâm cho lắm dù sao tự cổ trí kim nam chính cùng nhân vật phản diện chính là kẻ thù không đội trời trung a hắn cũng không tin giữa bọn họ có loại điện lưu gì đang nói v u n g ra bàn tay đang ôm đầu của mình ôn văn liền túi đầu không nói gương mặt của hắn cũng rơi vào trong bóng tối không để cho người ta nhìn thấy được biểu cảm lúc này theo con đường mòn đi sâu vào trong cũng không biết là trải qua thời gian bao lâu ngay khi đám người ôn văn cảm thấy chân run đầu c h ó n g m ắ t hoa thì khung cảnh trước mặt bọn họ rốt cục cũng một lần nữa biến đổi trở về hành lang tối tăm như lúc trước thế nhưng khác biệt ở đây là hành lang này chính là đen thui một mảnh giơ tay không thấy năm ngón nhưng kỳ dị thay mỗi khi bọn họ đi đến chỗ nào nơi đó lại được đốt lên một ngọn đèn sáng rực một vùng những ngọn đèn treo dọc theo vách tường này được gọi là cựu dương đăng một trong những linh khí cấp thấp vô cùng tà ác đã bị thất truyền của ma tộc theo trong sách có viết tim đèn của cựu dương đăng được luyện chế từ cốt tủy nung chạy cùng với hoàn khí của nhân tộc đặc biệt là nhiên liệu của nó chính là hút dương khí của nhân tộc làm vật dẫn chỉ cần nhân tộc xuất hiện đèn sẽ tự cháy trong thời gian dài bị cửu dương đang hút đi dương khí nhân tộc đó sẽ triệt để bỏ m ệ n h đương nhiên loại đèn này đối với huyết minh mà nói là không có một chút ảnh hưởng nào đây cũng là lý do vì sao hắn chừa cho bọn họ một m ệ n h đem theo bên cạnh mình khu khu thần tử ta cảm giác đầu có điểm mơ hồ ho khan một tiếng tên đệ tử theo sau cùng liền nhỏ giọng nói ra nhữ n g mày ôn văn cũng cảm giác hơi khó chịu mà gật đầu tán đồng lại nhìn huyết minh vẫn như cũ tinh lực tràn trề đi ở phía trước hắn liền không khỏi cắn răng thầm hận trong lòng cũng không biết là qua bao lâu tốc độ của bọn họ cũng liền ngày càng chậm lại làm cho huyết minh không khỏi quay đầu lại nhìn bọn họ tràn đầy chế dễ ư c châm chọc một tiếng các ngươi chưa ăn cơm sao đi chấm như vậy lát nữa làm sao chạy nổi đây người đầu tiên tức giận chính là tên đệ tử theo sau cùng kia bởi vì nguyên nhân mệt mỏi g ã đã sớm nghẹn một bụng hỏa khí vừa đúng lúc trực tiếp buộc phát ra ngươi muội theo tiếng việt dễ hiểu là cl lão tử đã sớm nhịn ngươi từ lâu sĩ、si、khả sát bất khả nhục ngươi có giỏi liền một kiếm giết chết lão tử đi ở một bên ôn văn đang chu tâm ngẫm nghị thâm ý bên trong lời nói của huyết minh khi nghe thấy tiếng quắt như muốn tìm đường chết của gã trực giác mách bảo cho ôn văn sắp tới sẽ không có chuyện tốt sắp đi tới trung tâm ma thần chi mộ rồi nha ba trong h nhờ ư góp ý của chác đại nam chủ, ta h h i kiếm ê n còn n k đập ô Ôn lai chốc ờ rất Trước trứng. gấp. đập đ nhiên, Quả i diện với tiếng sự to ủ a tên đệ tử này, huyết này, không không đệ mắt i giận cười. n không không còn Trong h chỉ chấp tức bật mà m hắn đã đi đến bên cạnh của gã đem gã níu về phía mình rồi đạp về trước đem gã đá đến lộn nào lan vài vòng trên mặt đất trên không gian một trượng mà gã lan qua ánh đèn ở đây liền ba một tiếng sáng lên kế tiếp một loạt đôi mắt đỏ ngầu cùng với tiếng ma sát xoàn xoạt lên trên vách tường cũng theo đó hiện hữu trong đại não của những người ở đây dưới bóng t ố i đen kịt những đôi mắt này liền lít nha lít nhít một đám tỏa ra hàn quang thấu xương thứ thứ gì từ trên mặt đất bỏ dậy tên đệ tử liền run lẩy bẩy hỏi mồ hôi đầy đầu không người lên g ư ờ i về sau giống như muốn tránh né khỏi cái nhìn của những đôi mắt kia thế nhưng chỉ nghe một tiếng rít chói thai vang lên từ trong bóng tối liền xuất hiện một đám quái vật bộ dạng d o a người cao khoảng hai thước hai bàn tay sắc nhọn như lơi ư đao không có mắt nhưng lại có miệng vô cùng rộng số lượng ít nhất cũng lên tới trăm con tốc độ di chuyển khá nhanh chẳng mấy chốc đã đến trước mặt của tên đệ tử này a a a c cứu mạng năm hô lên một tiếng tên đệ tử liền dùng ba chân bốn cẳng bỏ dậy chân như tha mỡ m chẳng mấy chốc đã chạy ngược về phía ôn văn bị trang cảnh kinh khủng trước mắt này làm cho kinh hãi ôn văn cũng không khỏi lùi về sau vài bước không có nửa phần chần chừ xoay người bỏ chạy thấy vậy cũng không quản nhiều nữa hồng đỉnh liền chạy theo bên cạnh hắn quay đầu gọi chắc thiên hạo thánh tử chạy mau bốn bất chi bất giác chắc thiên hạo liền đưa tay muốn lôi kéo ống tay háo của huyết minh cùng đi thế nhưng rơi vào trên bàn tay của hắn chỉ là bội kiếm hạo nhiên mà huyết minh đã sớm vô tung vô ảnh từ lâu há miệng giống như muốn nói gì đó thế nhưng đối diện với đám quái vật dày đặc trước mặt mình chắc thiên hạo cũng chỉ có thể cắn răng theo hướng của đám người ô n văn quay người chạy đi a xem ra tính cách vẫn còn rất tốt ta vậy thì có nhân liền có q u ả đi từ trong bóng tôi liếc nhìn đám quái vật chen trúc dưới chân của mình huyết minh liền nhẹ giọng nói ra hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt lại cộng thêm biểu hiện thức thời vừa rồi của chắc thiên hạo nên hắn quyết định sẽ thả cho hắn ta một con ngựa sống hay chết vậy liền xem bản l ã n h của nam chính đại nhân đi phần phật chư thần dực trao lượn trên không trung huyết minh lại một đường bay sâu vào trong hành lang một đường này không biết có phải là thiếu mất h à o quang thù hận trên người chắc thiên hạo hay không hắn đi vô cùng bình yên ngay cả một hòn đá cản đường cũng không có dọc theo đường đi hai bên vách tường trong tầm mắt của huyết minh cũng xuất hiện ngày càng nhiều gian m ậ t thất phía trên khắc đủ loại dòng họ của những gia tộc nổi tiếng một thời đã từng theo chân phụ tá cho các đời ma t h ầ n danh chấn thương lang rốt cuộc không biết đã bay bao lâu một luồng ánh sáng chói lóa liền chiếu vào trong mắt của huyết minh có lẽ do thời gian dài ở trong bóng tối đôi mắt của hắn vẫn còn có điểm kích h ứ n g đối với ánh sáng đợi khi đôi mắt rốt cuộc cũng trở lại bình thường hắn liền không khỏi nữ h chặt mi tâm chỉ thấy lúc này hắn là đang lơ lửng trên một tòa đại đ i ệ n so với nơi cất giữ ma thần sử vẫn phải lớn hơn rất nhiều nơi nơi đều được khảm nạm bằng vàng từ vách tường đến cột trống châu báu linh thạch chất đống mọi nơi phía trên trần nhà đều lắp lên vô số dạ minh châu rất là xa xỉ nhưng thứ làm cho huyết minh quan tâm chính là một quả trứng to lớn đặt giữa đại điện chỉ thấy hình dạng của nó giống y đúc một hòn đá lớn màu trắng cao hơn một t r ư ợ n g phía dưới của quả trứng lại là một cái hồ nước không nói đúng hơn là một cái bể chứa đầy nham thạch nóng rực đang sôi sùng s ù n g tại sao giữa ma thần chi mộ lại đặt một quả trứng a mặc dù đã đoán ra được quả trứng này chính là trứng của kim đỉnh chu tước cũng tức là sẽ nở ra một cái nữ chính thế nhưng huyết minh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây dù sao có con t h a n h thú nào lại có đủ khả năng chui vào trong ma thần chi mộ để đẻ trứng kia chứ miên man suy nghĩ huyết minh lại thu hồi chư thần d ự c dẫm lên nền đất từng bước một đi về phía quả trứng cực đại kia càng đến gần không khí xung quanh phảng phất như lại càng hừng hực thiêu đốt trên vỏ quả trứng cũng hiện lên một sợi chỉ đỏ lúc gần lúc hiện trôi nổi trên vỏ khắp nơi khi tà ra đây theo suy nghĩ của huyết minh khi tà liền hóa thành một thanh thiết kiếm bay lòng vòng quanh h ắ n phảng phất như đang hỏi có chuyện gì hờ hững huyết minh liền chỉ tay vào quả trứng kia nhàn nhạt ra lệnh đập trứng khi tả chín khi tả a đậu ký chủ hết dọa đem ta đi thái rau hiện tại lại bắt ta đi đập trứng nữa hay sao vậy thì kế tiếp sẽ là gì đem ta đi nhóm lửa ạ chương một trăm mười bảy gvê k é và chỉnh sửa theo thời gian dài đi đến bình cảnh ta rốt cuộc cũng đã tìm được bước đột phá rồi a ta phát hiện ra khi viết chuyện đô thị chất xám của ta không đủ dùng cho nên ta quyết định sẽ đem chuyện thượng vị giả chuyển thể thành chuyện tiên hiệp dị giới mạnh chín vẫn là dịch b ả o b ả o vẫn là thiết lập nhân vật như trước nhưng bối cảnh thiết lập hệ thống sẽ đổi tên của chuyện sẽ là tiểu bạch kỳ mình thành tên là vậy nhưng chuyện thuộc thể loại vô địch lưu mảnh vô địch không đối thủ hệ thống rất thứ là vô dụng hệ thống cái gì bốn khu khu không phải hệ thống vô dụng mà là dịch bảo b ả o quá bá rồi nên hệ thống không thể giúp được gì ngoại trừ đổi đồ ăn giúp cho dịch bảo b ả o khôi phục lại hồng hoang chi lực của mình ai thích sàng văn vô địch lưu thì cứ nhảy hồ nhé nhưng nếu muốn từ trên chuyện kia tìm đến thân ảnh của huyết minh thì rất xin lỗi hai chuyện này chính là hai thái cực khác nhau không có âm mưu quỷ kế quá nhiều như ở chuyện này cũng không có sóng gió ầm ầm dạ mạ đầy trời dựa đổi nghẹn thở như ở đây thiên v ề nhẹ nhàng tình cảm hài hước hơn nói thẳng ra là đơn giản thô bạo âm mưu quỷ kế gì đến trước mặt của dịch bảo bảo thì cũng sẽ bị đánh bay còn về cấp bậc tu luyện mọi người không cần quan tâm quá nhiều chuyện gần giống như là ngụy tiên hiệp rồi không có nói rõ về tu luyện thăng cấp đâu bởi vì dịch bảo bảo không có tu vi gì đáng nhắc tới cả cho nên không cần cả giờ sau đây là tổng kết một số thông tin về thân phận tính cách của dịch bảo bảo nhà ta tính cách phũ vô cùng phũ bởi vì ngủ say từ năm một hai tuổi với lao cha bất lương của hắn dạy dỗ cho nên hắn rất rất là ngây ngô có bệnh nguy kịch ngoại hình đáng yêu nhưng tính cách lại vô cùng bạo lực côn bạo tương bướng ngạo kiêu không nói lý lẽ xem đồ ăn như mạng nói thẳng ra là ham ăn chỉ cần có đồ ăn thì hắn liền sẽ lục thân không nhận chỉ cần có thể dùng nắm đấm để xử lý thì hắn nhất định sẽ không động náo đương nhiên việc này cũng không chứng tỏ là hắn ốc mà hoàn toàn ngược lại hắn rất thông minh nhưng ngặt nỗi là hơi lười một chút thôi là con trai của huyết minh và dịch thi tịnh hệ thống cái tên dịch thủy hàn này cũng là do huyết minh đặt bắt nguồn từ câu nói của khinh kha phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ nhất khứ h ề bất phục hoàn dịch là gió thổi sông dịch lạnh lùng g h ê t r ắ n g sĩ một đi không trở về mọi người vào xem và cờ mở tờ ủng hộ cho ta nhé it có g t ờ it có g t ờ chương một trăm mười tám mẫu thân của huyết minh đương nhiên cho dù ngàn vạn lần không nguyện h y tả cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lao về phía quả trứng kia thế nhưng ngay khi kiếm nhận của h y tả sắp cắt trúng quả trứng thì phanh một tầng sáng lờ mờ bỗng dưng lại xuất hiện đem quả trứng bao phủ ở bên trong mà h y tả cũng theo đó bị hất bay ra ghim vào vách tường bên cạnh cửa vào trôi kiếm cũng len ken không ngừng run lên nhưng là vòng sáng này sau khi bị h y tả đâm t r ú n g cũng lập tức m ở dần g i a n g g i á c vỡ vụn phả vào trong không khí theo sau đó một thanh â m nữ nhân tràn đầy ư u hoán cùng chói hai cũng theo đó vang lên phía sau của quả trứng này cũng dần dần hình thành một luồng khói đen hóa thành bóng dáng của một nữ tử tiểu bối to gan c ư nhiên lại dám đến đây phá r ố i nơi tu tĩnh của ta âm thanh này mang theo uy áp vô cùng c ư ờ n g đại thế nhưng huyết minh lại không bị nó ảnh hưởng đến một chút nào chỉ là ma cốt trong người hắn giống như lại khẽ rung động khiến cho hắn không khỏi nữu h chặt mày lại bóng đen này tại sao lại có thể đả động đến ma cốt được ta cảm giác này chỉ xuất hiện khi hắn đứng gần ma thần sử mà thôi vậy chẳng lẽ bóng đen này chính là thần hồn của một trong những vị ma thần đã tán l ạ c kia nghĩ đến đây huyết minh liền hơi cúi đầu chắp tay ở trước người nề mặt mà mang theo một cỗ cung kính hỏi vãn bối mạo mội làm phiền mong tiền bối thứ tội xin hỏi cao danh quý tánh của tiền bối hừ xem như ngươi biết điều ta chính là ma thần đời thứ mười hai chi vị khương phỉ con ngươi là tiểu nhi của gia tộc nào tại sao lại tiến vào ma thần chi mộ tiến về trước vài bước gỡ ra áo choàng để ta nhìn xem đối diện với sự biết điều của huyết minh bóng đen này liền hòa hoãn lại một chút mà thu hồi lại h u y áp nhưng giọng nói vẫn mang theo nồng đậm tiêu căng khiến người nghe không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu thế nhưng thứ trong câu nói này của nàng ta huyết minh đã hiện ra vô vàn suy đoán t ỷ như nàng ta chính là vị ma thần duy nhất không được ghi tên trên ma thần sử kia có lẽ là đã ở đây rất lâu bởi vì việc các đại gia tộc trong ma tộc đã bị tận d i ệ t từ lâu nàng ta cũng không biết mặc dù đoán rất nhiều thứ nhưng huyết minh vẫn như cũ tiến về trước vài bước đem mũ t r ù m từ từ dở ra ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen thế nhưng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không bóng đen này giống như là đang bị kinh hách gì đó lắc lư không ngừng cơ liên vũ là người bốn nghe thấy cái tên cơ liên vũ này huyết minh chỉ cảm thấy như lọt vào sương n mù bởi vì cái tên này đối với hắn mà nói là vô cùng xa lạ căn bản là chưa từng n g h e qua nhưng nhìn xem phản ứng kịch liệt kia của bóng đen huyết minh liền không khỏi im lặng chờ xem mọi chuyện phát sinh từ trong giật mình bình tĩnh lại bóng đen liền giống như có phần cảm khái không ngừng lẩm bẩm ánh mắt lại như dao găm đoán độc nhìn huyết minh không đúng cơ liên vũ là nữ còn ngươi rõ ràng là một cái nam nhân nhưng là gương mặt này đôi mắt này rõ ràng là không sai được nói cho ta người rốt cuộc là gì của cơ liên vũ nhìn thấy tình trạng không ổn định này của bóng đen huyết minh cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó nhưng trong lòng cũng không lo không hoảng chút nào rõ ràng giành mạch đáp l ờ i vị tiền bối này vạn bối cũng không biết cơ liên vũ mà người nói là ai thế nhưng bóng đen này làm sao lại có thể tin lời hắn nói được kia chứ chỉ thấy nàng ta càng ngày càng v ạ n mẹo rốt cuộc vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói ra tốt nếu ngươi không biết vậy ta liền nói cho ngươi biết theo lời của khương phỉ cơ liên vũ cùng nàng ta trước kia chính là khuê mật với nhau một cái là ma thần một cái là yêu thần bọn họ cùng nhau chu du thiên hạ đem thương lang đại lục náo đến l o n g trời lở đất sau đó bọn họ lại cướp được một viên lục tử châu cùng nhau phân ra mỗi người một nửa tăng cao tu vi nhưng rồi trong một lần cùng tứ đại tông môn đánh nhau h ồ n phách của cơ liên vũ lại bị thương rất nặng suýt nữa liền hôi phi yên diệt trong tình huống nguy cấp khương phỉ đã đem vi hồn thụ bảo vật chấn giữ ma thần chi mộ đ ả o đi đem đi chữa trị hồn phách cho cơ liên vũ mặc dù tránh khỏi việc hồn phi phách lạc nhưng tu vi của cơ liên vũ cũng theo đó đại đại tuột giảm không những vậy ngay cả hóa hình cũng đều không làm được linh mạch vỡ vụn mà khương phỉ cũng đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp khôi phục lại tu vi cho nàng nhưng rồi không biết từ đâu nghe tới việc lục tử châu có thể khôi phục lại thời kỳ đ ỉ n h phong của mình cơ liên vũ liền rơi vào trong xoan s u í rất lâu bởi vì nàng biết một nửa lục tử châu còn lại đã sớm bị khương phỉ nuốt mất rồi cho nên cơ liên vũ liền tương kế tự kế lợi dụng sự tin tưởng của khương phỉ đối với bản thân mà hãm hại nàng ta sau đó lại đem nàng ta ăn thịt gián tiếp hấp thụ lục tử châu tu vi linh mạch đều khôi phục về lúc ban đầu theo suy đoán của huyết minh vị cơ liên vũ đại ngoan nhân ngay cả khuê mật đều giết này hơn tám mươi phần trăm chính là vị mẫu thân hiền từ trong ký ức m ở nhạt của nguyên chủ chương một trăm mười chín buổi tối cuối cùng chúc ngủ ngon gia đình huyết minh ưu linh a minh ta vẫn chưa gặp lại chàng a ba ta chờ chàng chờ chàng thật lâu tiểu đoá ta vẫn ở đây chờ chàng tại sao chàng lại không tới y vỉa chân a minh ta xin lỗi chàng đến cuối cùng ta vẫn không thể xây dựng lãnh khuyết cung lãnh kỷ chủ thượng ta sắp chết rồi nhưng sắp này cũng không biết là ngày nào năm nào ân như tuyết tiểu minh minh ngươi vẫn còn chừa bái ta vi sư sở vân chủ thượng ta không nỡ huyết vô ưu các ngươi không tiếp trả ca ca lại đây cho ta b à ca ca ca ca ba vân hình dùng cả linh hồn ta vẫn chưa thể chạm vào ngươi dịch thi tịnh ký chủ ngươi định ăn không trả tiền hay sao ngươi không định phụ trách gì sao lam ly một ngòi bút thoáng qua ta liền biến mất trung quy ta và ngươi vẫn không liên hệ gì giang nhạc y tỉa chúng ta có tiểu thuần nhưng chúng ta lại chưa từng đi cùng với nhau Tạ h u y ê n sư đệ ngươi phải đi lãnh hàn chủ thượng đây có lẽ là câu nói dài nhất trong cuộc đời ta may mắn lớn nhất của ta chính là gặp được ngươi được gọi ngươi một tiếng chủ thượng chắc thiên hạo huyết minh ta vẫn chưa đập x o n g hạo n h i ê n kiếm ngươi cứ vậy liền đi sao huyết minh không có tiệc vui nào không tàn chỉ là sớm hay muộn mà thôi cười lên đi trong một chốc sẽ chỉ là thoáng qua mà thôi hai mươi gia đình hạ vũ huyết cơ của chúng ta nhưng tản, ngươi đã sớm tản, nhưng bà bối, vậy ẫ vẫn n nói Bồn Vương, rằng ngươi Bồn Vương. Minh, nói ngươi tình, Giang Thuần, huyết cơ, ta vẫn chưa cùng ngươi phần chưa chưa có cơ, chưa cao thai. huyết thấp ta A ta ta với với tiểu v bà. yêu yêu đầu mà tên nam nhân này đã sớm biến mất vĩnh viễn bạch tiểu mễ một đời gặp người không oán không hối hạ di di mặc dù ngươi không yêu ta nhưng ta yêu ngươi thế là đủ ấ n sương đệ đệ ngươi đã hứa một đời một ký ứ p sẽ ở bên ta hạ vũ ta vẫn chưa trả thù vẫn chưa liều mạng với hệ thống tại sao tại sao lại đối xử với ta như vậy ba 19. gia đình nhà dịch bà bảo dịch thùy hàn gia đình này chỉ có một mình ta cho nên có cũng được không có cũng không sao không không một khoan đã còn có ta nhưng vì sao chưa bày tiệc mọi người đã mỗi người một ngã hết rồi 19. c cảm giác đau khổ nhất là khi bản thân giống như một người tự kỷ những việc ngươi làm những điều ngươi nói không một a i quan tâm đam mê là dùng để tìm niềm vui chứ không phải là tự tìm ngược đái thứ ta cần chỉ là một c ơ mợ tờ hay chỉ đơn thuần là một lựa thích không đáng một đồng để có thêm động lực để chứng minh rằng vẫn có người đang dói theo ta nhưng rồi ta lì lợm la liếm cầu xin các thứ ta cảm thấy bản thân đã quá mức hèn mọn khi cho đi quá nhiều mà nhận lại thì chẳng có bao nhiêu người khác vẫn xem nhẹ cố gắng của ta lời nói của ta không đúng có lẽ là ta đã quá xem trọng bản thân mình ta rất yếu đuối rất đa cảm ta từ trên người a m ì n h tìm tới chỗ dựa tìm đến một sự mạnh mẽ mà ta vĩnh viễn đều không thể tạo ra được có lẽ khi ngươi đã biến mất người khác mới bắt đầu lắng nghe lời ngươi nói cho nên tạm biệt mọi người tạm biệt tu chân giới chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ 18H30P, T3, ngày 15 tháng 10 năm 2019.、Chương、120, tháng hút T3, Trước ngày năm gương. vào mặt gương. Mà linh hồn của Khương của sau vừa ạ thạch. n năm trong thần này. phần chứng đỉnh chính trong lần duyên Khương nó đến nó nham phần minh suy đoán, có thể là dùng để chúng sinh. giam cầm ma mộ kim một đem đều đã đưa đây, để để Về Về quả chu huyết suy phải hợp. Phỉ hấp chi thụ theo thể kia, tức cơ có ở xào do, là là v lý kể xong chuyện xưa khương phỉ đã dùng một giọng điệu ngoan lệ mà nhìn chằm chằm huyết minh không biết n g ư ờ i là gì của ả tiện nhân cơ liên vũ kia nhưng là Ả thảm Ả Ả ta đã hại ta thê thảm đến mức này. Nếu ngươi đã giống ta đến như vậy, vậy liền thay ta tội Dứt tỏa thể của nữa ra. của phía của đã đến đã đến đi đem Đem hại như chuộc mình Khương Phỉ huyết minh lại ngươi giống liền lỗi lời, liền vi mức mình. Nếu này. bốn. lần cơ vậy, vậy về kéo áp bây giờ trong đầu của ả chỉ có một ý niệm đó là giết chết hắn không chỉ đơn thuần là vì trả thù mà nhiều hơn hết vẫn là vì cảm giác kỳ dị cường đại kia của hắn có lẽ so với quả trứng kim đỉnh chu tức này hắn lại càng thích hợp trở thành vật chứa hoàn mỹ nhất của nàng ta thế nhưng đối với kẻ điên huyết minh liền sẽ càng điên hơn kẻ đó vì vậy nở một nụ cười không do ý vị hắn liền thả lỏng mặc cho khương phỉ kéo đi nhưng là ở trong tay áo hắn lại bắt đầu đem vấn hồi kính lấy ra mắt thấy khoảng cách giữa bản thân và bóng đen ngày càng gần huyết minh liền không chút kinh hách nào mà điên cuồng cười nói tốt lắm hôm nay rốt cuộc cũng tìm đến được một cái quỷ nô phù hợp rồi a mâu thân thì giết người nhi tử lại đem người luyện thành quỷ ha thú vị đúng là quá mức thú vị mà người nói cái gì cảm giác có phần không đúng khương phỉ liền khó hiểu hỏi lúc này hắn không phải là nên một mặt sợ hãi điên cuồng vùng vây hay sao bình tĩnh như vậy là có ý gì chẳng lẽ là bị dọa điên rồi như vậy thì quá mức không có ý nghĩa à? nàng ta vốn dĩ còn có ý định hành hạ hắn một trận rồi mới g i ế t nước kia để hắn nếm trải mùi vị đau khổ thế nhưng trước mắt của khương phỉ bỗng dưng lại xuất hiện một luồng sáng chói mắt sau đó nàng ta chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là bị thứ gì đó đè ép lại cảm giác giống y như lúc bị ma thần chi mộ i chấn áp sau đó thần hồn của khương phỉ bắt đầu táng loạn từ phía lơ lửng trên không trung rồi bị thứ gì đó kéo đi nàng ta muốn dây giụa muốn phản kháng nhưng thực chất chỉ là làm việc vô ích a a a mạo thả ta ra tại sao lại đối xử với ta như vậy ba không công bằng a là các người sai đều là các người sai nhìn thấy hồn phách của khương phỉ bị hút vào trong vấn hồi kính huyết minh liền nhàn nhã đem vấn hồi kính cất vào trong không gian đối với lời nói của khương phỉ huyết minh cũng không bày tỏ là đúng hay là sai bởi vì trên đời này từ cổ trí kim thậm chí là cả tương lai cũng không bao giờ có sự công bằng thật sự có người xấu có người đẹp có người giàu có người nghèo có người hạnh phúc có người đau khổ không ai nhận được sự công bằng từ ai muốn công bằng liền tự mình đi đ o ạ n bước đến gần quả trứng kim đỉnh chu tước huyết minh liền phắt tay đem hy tả kiếm từ trên vách tường gọi trở về nhữ mày hắn liền thử đặt một tay lên trên vỏ trứng thử đem n ó thu hồi vào trong không gian thế nhưng kỳ dị thay quả trứng này thật sự đã bị hắn thu lấy nhìn ao nham thạch trống rông trước mặt huyết minh liền càng thêm khẳng định suy đoán của mình không gian hệ thống mặc dù không chứa được vật sống nhưng là kim đỉnh chu tước bên trong quả trứng này đã sớm chết từ lâu nhưng huyết minh rất nhanh liền bình thản như thường bắt đầu rào bước xung quanh đại điện đánh giá từ phía không lâu sau ánh mắt của hắn liền rơi vào trên một tấm gương có màu xanh lam cao hơn hai trượng đặt ở vách tường đối diện cửa ra vào so với mặt gương nó lại càng giống như là một mặt nước hơn không ngừng gợn sóng lan tan nghĩ nghĩ huyết minh vẫn là quyết định tiến đến quan sát một chút nhưng là khi bước chân của hắn chỉ còn cách tấm gương không xa hắn liền có cảm giác không đúng khiến cho hắn lập tức dừng lại bước chân nhưng trung quy vẫn là không kịp chỉ thấy mặt gương lúc này bỗng dưng lại giống như một cái lốc xoáy đem cơ thể của huyết minh hướng về mặt gương lôi đi vẫn chưa để cho huyết minh kịp ra tay ngăn cản thì cơ thể của hắn đã bị mặt gương thu nạp mất một nửa trong trước mắt thân ảnh của hắn liền đã biến mất vào trong mặt kính đại điện cũng theo đó quy về yên tĩnh mặt gương cũng phẳng lặng trở lại không còn cuộn trào như lúc này nữa bắt đầu hóa thành từng đợt lang quang tan biến vào hư vô mà huyết minh đã đi đến nơi nào không ai hay không ai biết à à đính chính một chút ta đâu có dở dọc chuyện đâu a sáng nay ta vẫn còn đang gõ chữ đây hôm qua bởi vì tâm trạng của ta vô cùng tồi tệ nên ta đã làm một t r ư ờ n g bộc lộ cảm xúc mà thôi nếu không ta sẽ h ỏ n g mất ta đang nghĩ nếu một ngày ta biến mất khỏi tu chân giới thì a minh và mọi người trong chuyện ra sẽ sao còn có ta liệu có ai sẽ nhớ ta không hay ta sẽ trôi vào trong q u ê n lãng nhưng ta không ngờ bản thân lại khiến mọi người hiểu lầm ta thành thật xin lỗi xin lỗi vì để bồi tội ta sẽ bảo trương mong mọi người thứ lỗi ta không cố ý giống như chuyện đờ cờ vờ tờ hờ tờ nếu muốn dở dọn ta sẽ đăng t r ư ơ n g với tên là thông báo dở dọn c h u y ệ n rồi chương một trăm hai mươi mốt phượng hoàng cuối cùng ẩm ẩm đi mau đi mau nếu chậm trễ nữa thì ngay cả cái rắm cũng không còn mau lên đừng cản đường、9. vừa mới lấy lại được ý thức huyết minh đã bị âm thanh ầm ĩ đinh thai nhức óc từ xung quanh chuyển tới làm cho phát p h i ề n những mày hắn liền từ từ hé mắt ra trong đầu vẫn còn chuyển tới cảm giác mê mang mơ hồ đập vào mắt hắn là một khung cảnh vô cùng hùng vĩ chỉ thấy bầu trời cao lớn trước mắt đều đã phủ lên một tầng mây đen mủ m ị t không thấy điểm d ừ n g mà ở nơi xa xa chân trời kia liên tục có từng đạo lôi điện to lớn khôn cùng đang không ngừng ráng xuống đem thiên địa đều đánh đến rung động lướt qua mắt hắn là từng đợt người ngựa đen nghịt như kiến tất cả đều vô cùng gấp giáp chạy về hướng thiên lôi phát ra kia trên mặt đều là vẻ x u ấ t sáng thậm chí còn dấm đạp lên nhau giống như là muốn tranh thủ làm gì đó hắn đang ở đâu giây phút mờ mịt qua đi huyết minh liền từ từ tựa người ngồi dậy lúc này hắn là đang ngồi trong một bụi cỏ to lớn có lẽ vì vậy những kẻ qua đường kia cũng không có chút nào đếm xỉa tới hắn ai u đẩy cái gì mau tránh ra a lúc này chỉ thấy một cái lao nhân tuổi trừng ngũ tuần là đang bị người chen lấn xô đẩy cuối cùng lão liền trực tiếp te xuống lề đường bên cạnh huyết minh trên mặt tràn đầy ưu ấ t cùng tức giận đ ô n g dưng chưa để cho lão kịp b u ộ t phát thì cánh tay của lao đ ô n g dưng lại bị người nằm lấy quay sang đập vào mắt lao liền là một gương mặt dính đầy bùn đất với đôi con ngươi đỏ tươi như huyết khiến cho lão không khỏi t r ừ n g mắt hét lên một tiếng liên tục lùi về sau à à à à có quỷ năm cảm thấy màng nhĩ có phần chấn động huyết minh phóng 3 luồng khí vào trong cơ thể của nhân.、Đem、ách huyệt của phong tránh cho trong chết. luồng dậy, tay lấy bế tức trong từ trong trong trong ma Đem nắm dâm lại. Lại đuổi người đứng đường, náo loạn lập lão lão lão lão lúc cơ của của cỏ cổ của đưa kéo vào về vệ áo bị ô! sau khi qua cơn kinh hãi có lẽ nhận ra huyết minh là người không phải quỷ lão nhân liền hơ tay múa chân không ngừng phát hiện bản thân không thể nói chuyện được lão liền liên tục đưa tay chỉ chỉ cổ họng mình những n à y huyết minh mới đem ba luồng ma khí thu hồi lại giải bỏ cấm n ô n thuật cho lão nhân sau đó bất vi sở động hỏi nơi đây đã xảy ra chuyện gì ô phủ chàng trai trẻ có chuyện gì thì từ từ nói làm lao đây sợ muốn chết nhận thấy bản thân mình cuối cùng cũng có thể nói được lão nhân liền một hơi nói ra một đống l ờ i hoàn than hôm nay đúng là xui tận trời mà lên đường bị người xô đẩy cũng thôi đi suýt chút nữa còn bị một tên thiếu niên dọa đến mạng già cũng không còn chàng trai trẻ ngươi là từ đâu tới a tại sao lại không biết chuyện gì đang xảy ra được có lẽ là nhận thấy được huyết minh là thật không biết chứ không phải là đang trêu bờ mình lão nhân rốt cuộc cũng chậm gì gì nói ra giơ tay chỉ về nơi lôi kiếp đang r á n g xuống kia nhìn thấy đằng kia không nó là nơi độ kiếp của phượng hoàng nghe đến hai từ phượng hoàng huyết minh liền khai nheo mắt lại có chút chú ý mà câu lên khoe môi tò mò lặp lại phượng hoàng sao đúng vậy nó chính là con phượng hoàng cuối cùng của phiến thiên địa này vừa mới nở ra không lâu lúc độ kiếp dục hỏa t r ù n g sinh cũng là lúc phượng hoàng yếu đ ố i nhất nghe nói nếu có thể ăn thịt phượng hoàng liền có thể thọ cùng trời đất uống một giọt tinh huyết của phượng hoàng sẽ có thể kế thừa được huyết mạch thượng cổ thậm chí chỉ cần một giọt máu tươi của nó cũng có thể khiến cho tu sĩ tăng mạnh tu vi thôi thôi không nói nhiều với ngươi nữa lao cũng phải nhanh chóng đi đây sau khi luyên thuyên nói xong giống như sực nhớ ra lão nhân liền vội vàng đứng dậy phất tay từ biệt huyết minh trong c h ư ớ c mắt đã biến mất vào trong đám người dày đặc nghe lão nhân nói đến đây huyết minh làm sao lại không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa a nói đơn giản chính là bảo vật xuất thế mọi người đều chen chúc nhau đi muốn được chia cho một c h é n canh việc này ở trong tu c h â n giới cũng không phải là hiếm lạ gì nhưng là nghĩ tới những từ con phượng hoàng cuối cùng này huyết minh liền không khỏi nảy sinh hứng thú vận dụng linh lực đem cho bụi trên y phục của mình phủi bay đi quyết định đến xem cuộc vui một chút dù sao mặc dù đã sống qua hai mươi kiếp hắn đúng là chưa từng nhìn thấy phượng hoàng hàng thật giá thật ra không biết sẽ là bộ dạng gì những thứ mang theo từ cuối cùng luôn luôn sẽ tràn đầy cô đơn cũng đau khổ vì thế dưới ánh mắt kinh ngạc của dòng người đông đúc kia huyết minh liền t h ô n g dong tự tại vận dụng tiêu g i a o truy phong bộ bay lên không trung trong vài hơi thở liền đã biến mất trước mắt bọn họ truyền map một thời gian những nhân vật ở map trước sẽ tạm thời họ phờ liền cảm ơn hùng đã ủng hộ it ta sẽ tiếp tục viết vì ta đã tạo ra a minh ta có trách nhiệm hoàn thành cuộc đời hắn còn đọc hay không đó là chuyện của mọi người lịch trương như thế nào đó là chuyện của ta lai hay không đó là chuyện của mọi người c ợ mờ tờ hay ném đá thế nào đó là chuyện của mọi người quan tâm hay không đó là chuyện của ta như vậy đi cho đời bất m ệ n h chương một trăm hai mươi hai dành chỗ chỉ thấy nơi phát ra lôi k i ế p là một bãi đất hoang vắng xung quanh chỉ có vài bùi cỏ khô cùng vài cây đại thụ trơ trọi giữa đất trời có lẽ trước kia nơi đây đã từng là một đồng cỏ xanh tươi đạo lôi kiếp cuối cùng có diện tích hơn trăm thước dáng xuống mặt đất đem đất đá cây cối xung quanh đều phá thành một bãi tan hoang mà ở giữa đoàn lôi điện này đang có một luồng hỏa d i ễ m c u ầ n c u ộ n bốc lên đôi khi còn có từng tiếng tê minh vang ra tràn đầy uy nghi khiến chim chóc bay tán loạn khốn kiếp lôi kiếp lớn thế này ngay cả tiếp cận cũng không được thì làm sao đến gần chỗ phượng hoàng được đây đáng chết ta thứ đâu lại đến một đám người nữa rồi sao lúc xảy ra chuyện xấu không gặp bọn họ h a n g hái như vậy a nhìn k ì a nhìn k ì a có người đang bay mau nhìn hả ngươi bị đ i ê n a làm gì có người 12. nhìn đến một bạch ảnh lướt qua trên đám người những kẻ khác ở đây đều đồng loạt nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên tràn đầy kinh nghi cùng tò mò đánh giá người đến nhất là lớp người chen chúc ở trên cung kia mắt thấy nơi đây đã kín không chỗ hở tiến thêm một chút liền sẽ tiến vào trong phạm vi lôi kiếp mà kẻ đến này giống như là còn muốn tranh giành chỗ đứng g i à n xuống nỗi kinh động đối với huyết minh bọn họ liền lập tức hô to ở đây hết chỗ rồi lan đi nghe thấy lời này của bọn họ huyết minh cười cười một tiếng nắm lấy h y tà tiên dưới ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh h y tà tiên trong tay hắn liền cơ về phía đám người ở hàng đầu kia huyết hoa văng khắp mặt đất thi thể trải đầy trên cỏ khô những kẻ đứng trong khuôn viên hai trượng xung quanh lôi kiếp đều bị hy tả tiên đánh thành thịt não không biết đã chết bao nhiêu người nhưng huyết nhục đã rơi đầy không có chỗ đặt chân nhưng là từ trên không khí phi tới huyết minh liền cười lạnh đem hy tả tiên thu về không chút trở ngại nào đạp lên trên máu thịt của những kẻ kia đi về phía trước cũng không sợ bọn họ đột nhiên sống lại nắm lấy chân hắn lôi đi bây giờ không phải đã có chỗ rồi sao lời nói của h u y ế minh vừa dứt ào một hơi đám người đông nghịt như kiến đều đồng loạt lùi về sau như trải qua huấn luyện đem huyết minh cách ly xa ra ánh mắt hoảng hồn kia so với nhìn thấy thiên kiếp lại càng phải đáng sợ hơn mà lúc này sau khi đạo thiên lôi cuối cùng rơi xuống chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm chấn động lại vang lên bên thai của những người ở đây giống như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống mặt đất đem c á t bụi xung quanh đều c u ố n lên mù mịt khiến huyết minh không khỏi nâng lên tay háo cản trở bụi b ằ m phả vào mặt mây đen kéo đến nhanh đi cũng nhanh chờ khi huyết minh buông xuống tay á o bầu trời đã trở về một mảnh thanh minh dưới màn khói bùi lờ mờ đôi mắt của huyết minh liền va phải một cái hố cực đại ở giữa khoảng đất không xa kia ở nơi đó lôi điện vẫn còn lượn lờ hóng sâu vào một lô lớn là trung tâm của trận lôi kiếp ban nãy rất nhanh huyết minh rốt cuộc cũng nhìn thấy được con phượng hoàng đầu tiên trong cuộc đời mình nhưng so với tưởng tượng của hắn thứ này khu khu chính là một lời khó nói hết Các biệt nhưng trời với đất. Từ t r với o hố phần như chùi giống sâu kia, một con vật có phần giống như một vật con có con gà là ô n đang từ từ nhảy ra. Chỉ thấy, trên người nó trống trơn, còn g đã ra. từ từ thấy, xót lại một Chỉ chùi chỉ lui lại sớm so vái đều là đang đề điểm qua, buồn là là là, cao nó. Nhìn qua, chính là có điểm buồn cười. Nhưng có cười. không phải ai cũng mang tâm tư đơn thuần chỉ muốn nhìn thấy phượng hoàng một cái như huyết minh từ khi con gà khụ khụ phượng hoàng này xuất hiện đám người xung quanh liền bắt đầu xôn xao nổi loạt lên hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là để ý kế tiếp chính là một màn hôn chiến xuất hiện ai đánh ai ai đạp ai, ai giết ai đều không quản được nhiều như vậy bọn họ chỉ biết chém giết bởi vì có lẽ trong một phút lơ là bọn họ sẽ bị một kẻ vô danh nào đó cướp mất sinh mạng bản thân chết như thế nào cũng không biết có một số kẻ hoặc là lớn tuổi hoặc là kỹ không bằng người sẽ lựa chọn rút lui đương nhiên cũng sẽ có một số kẻ không có mắt muốn lén lút âm huyết minh hoặc là loạn đao loạn kiếm nhưng cuối cùng tất cả đều không thoát khỏi việc bị huyết minh một roi đánh thành thịt vụn vì thế một đám người liền vô cùng ăn ý đem chiến trường kéo xa huyết minh ra mà hắn cũng chậm rãi nâng lên bước chân trong chớp mắt đã xuất hiện tại vùng trung tâm bãi đất kia đưa tay liền đem con phượng hoàng phiên bản gà chùi lông kia s ế c h lên nữ mày nói ngươi thật sự là phượng hoàng sao không phải hàng giả đi không biết có phải là ảo giác của huyết minh hay không sau khi cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ con gà phượng hoàng này giống như là đang sững người tại chỗ ngay cả dãy rủa cũng đều quên đi vì thế hắn liền không khỏi bật cười tâm trạng vui sướng nói ra một con gà thật béo à, cũng không biết là nên làm gà hấp lá sen hay là gà q u a y nữa hắn nghe nói thân vật từ lúc sinh ra đã có thể có được linh trí cảm ơn đọa nặc t h i ê nưa đã gửi đề cử t r ư n g một trăm hai mươi ba ngoại truyện vong tranh nữ đế ta muốn trở về lúc nhỏ được nắm tay người gọi một tiếng ca ca ta là ai là thứ gì ta cũng không biết từ khi ta bắt đầu có được ý nghĩ ta đã bị một đám người tự xưng là cùng kỳ môn nuôi lớn mỗi ngày bọn họ đều sẽ cho ta ăn ngon mặc tốt giống như nuôi một con súc vật đem ta nhốt vào trong một gian phòng tối xiềng xích c u ố n thân mà súc vật hai từ này ta là từ trong miệng của hai tên canh cửa nghe được là dùng để chỉ đám thịt cá mà ta ăn mỗi ngày trên cổ ta có một sợi xích vô cùng lớn so với tổng thể cơ thể ta mà nói đều lớn hơn một vòng đeo vào trên người như vậy rất là khó chịu nhưng ngoài thích đứng ra ta cũng không thể làm được gì hơn dựa theo ánh sáng mặt trời đi qua khe cửa ta cũng có thể biết được đâu là ngày đâu là đêm khi trời mưa khi bao tuyết cũng không biết từ khi nào nó đã trở thành một thú vui tiêu khiển của ta ta ngắm nhìn lá bay đôi khi lại nhặt lấy một cánh hoa lạ không tên nào đó ta muốn biết thế giới bên ngoài là rộng lớn thế nào từ ngày này qua ngày khác chẳng có ai nói chuyện cùng ta cả vì vậy ta cũng liền lười lý giải bọn họ nhìn thấy ta như vậy bọn họ liền bảo ta là một cái ngốc tử thế nhưng bọn họ không biết ở trong mắt của ta bọn họ mới là một đám ngu si thì có dù sao giữa trí thông minh bị ngăn trở như trời với đất ta mới không thèm chấp nhất bọn họ làm chi bởi vì như vậy sẽ làm suy giảm đầu vóc của ta nhật nguyện trôi qua như gió xuân thoang thoảng ta được tám tuổi mà đây cũng là nơi đau khổ của ta bắt đầu ngày này ta được người đưa khỏi nhà lao đem đến một căn phòng r i a n g đầy bừa c h ú cùng mấy cái đồ án kỳ dị nghe nói là pháp đàn gì gì đó ở đây ta cũng nhìn thấy được ba cái tiểu hài đồng khác tuổi cùng ta cũng không sai biệt lắm bọn họ liên tục gào khóc kêu cha gọi mẹ còn ta thì chỉ có do ngồi trong một góc vì vậy đám người kỳ lạ kia cũng không có làm khó ta trực tiếp lơ ta đi y ế n lặng nghe ngóng ta liền biết được bọn họ muốn dùng máu tươi của chúng ta để hồi sinh lại môn chủ gì đó bọn họ nói ta có một nửa huyết mạch của thần thú trúc long mà chuyện này ta cũng là lần đầu biết đến sau đó ta tận mắt nhìn thấy ba cái tiểu hài đồng kia lần lượt bị cắt đứt mạch máu máu tươi văng đầy một thân ta lúc này ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi ta hoảng loạn không biết bản thân phải làm gì phật huyết nhân huyết yêu huyết đều đã tới lên trên người c ố quan tài đó kẻ tiếp theo liền sẽ đến phiên ta mạch máu của ta bị cắt đứt máu tươi của ta không ngừng rời bỏ ta có lẽ không lâu sau ta liền sẽ mất đi sinh mệnh trên đời này sẽ không ai còn biết đến ta một người ngay cả tên cũng đều không có nhưng là ngay khi ta tuyệt vọng nhất quang minh đã đến với ta ý gì hài là một người vô cùng ặc với vốn từ ngữ ít ỏi của ta ta không thể nào diễn tả được bằng lời nhưng là ta dám chắc y chính là người đẹp nhất mà suốt một đời qua ta từng nhìn thấy y gì ấy đem đám người xấu đạo mạo kia đều giết chết hết sau đó lại từng bước từng bước một đi đến bên cạnh ta rồi nói đó có lẽ là lời nói khắc sâu nhất trong cuộc đời này của ta tại sao phải k h ó c ca việc ngươi cần làm đó là cười bởi vì khi máu tươi dính đầy người ngươi ngươi vẫn còn có khả năng cười được điều đó chứng tỏ ngươi mới là người chiến thắng là người cười tới cuối cùng trên đời này có đôi khi còn sống chính là điều may mắn nhất không biết vì sao ta thật sự nín khóc còn sẽ nhoẻn miệng cười khi đó ý cũng cười còn đem máu tươi của mình đổ vào trong miệng của ta mùi máu tươi vô cùng buồn nôn nhưng nó lại đem vết thương trên người ta làm lành lại khi đó ý đã cho ta một cái tên một cái tên theo ta đến suốt sinh thời ta họ huyết tên nguyệt tự là vô ưu ý thì nói cái tên này sẽ giúp ta một đời vô ưu vô lo y rìa là ca ca của ta là đế tôn được vạn người quỳ lạy y rìa là thần trong lòng ta ta lấy y làm mục tiêu là tất cả mọi thứ mà ta có được nhưng rồi cuộc vui cũng sẽ chóng tàn y rìa chết ở trước mắt của ta hóa thành từng đợt huyết hoa rơi đ ầ y trên nền tuyết trắng giờ đây sẽ không còn ai cùng ta chơi bay cao sẽ không còn ai cùng ta đắp người tuyết gọi ta một tiếng yêu nhi và giờ đây sẽ không còn ai mỗi khi ta gọi một tiếng ca ca sẽ mỉm cười nhìn ta nhẹ giọng đáp ta ở không còn nữa hết rồi hết thật rồi khi đó ta chỉ biết gào khóc khiến thiên địa biến sắc k h ố n k i ế p một đám ô hợp trả ca ca lại đây cho ta ca ca từ đó ta một đường lâm vào vô tận trả thù trong lòng ta chỉ có thù hận trong mắt chỉ có thù hận mãn tâm trí cũng chỉ có thù hận ta giết người nhiều vô số kể nhiều đến mức ta không còn nhớ được con số chính xác là bao nhiêu mỗi khi sắp chết ta đều sẽ tự nhắc nhở bản thân mình mệnh ta bẩn chết cũng không sao nhưng thủ của c a c a ai sẽ đến trả đây bọn họ sợ ta khinh ta nể ta nhạo ta kính ta nhưng lại không có ai dám tiếp cận ta quan tâm ta yêu thương ta như ý đã từng làm bọn họ sẽ gọi ta là vong tranh nữ đế ý nghĩa là mỗi một nơi mà ta đi qua đều sẽ trở thành chiến trường phủ đầy vong hồn dưới kiếm của ta nhưng là bọn họ không biết vong tranh nữ đế nắm giữ h ư n g hoàng nổi tiếng ngon độc tâm như rắn r i ế t lại chỉ mong được trở về làm một huyết vô ưu không sầu không lo được gọi nam nhân nào đó một tiếng ca ca y ê u nhi tiểu y ê u nhi di view một chút không lâu sau tiểu y ê u nhi sẽ lên sản diễn chương một trăm hai mươi bốn đoàn diệt đối với lời hâm dọa đầy h ấu chi của ai đó tiểu phượng hoàng chỉ là nghẹo cổ sang một bên để huyết minh sách mình như sách con gà chết bộ dáng đại lao ra khoan dung độ lượng này của nó không khỏi khiến cho hắn sinh ra cảm giác quen thuộc kỳ lạ nhưng ngay khi hắn sắp tìm hiểu sâu hơn thì đám người đang chém giết nhau ở xung quanh cũng đã phát hiện ra hành động của hắn cũng không biết là kẻ nào bay đầu đông dưng lại quát lớn một tiếng dừng lại bốn lập tức chiến trường giống như là bị nhấn nút tạm dừng tất cả đều nhất trí nhìn về kẻ vừa hô lên kia dưới ánh mắt của những người này kẻ đó liền tức giận chỉ tay vào nơi xa xa trung tâm kia một đám lốc bức các n g ư ờ i mau nhìn đi ba nương theo ngón tay của kẻ này ngay tức khắc huyết minh đã thu được vô số ánh mắt nóng rực cùng phẫn nộ phảng phất như sắp hóa thành thực thể đem hắn đâm thành tấm ảnh nhưng là đối diện với bọn họ huyết minh vẫn như cũng là một bộ dạng r ư ờ n g r ư n g thiếu niên đứng giữa đao quan g kiếm ảnh một thân bạch tí phiêu diêu như thượng thần giang thế mái tóc trắng phất phơ trong gió đôi mắt phượng đỏ tươi khẽ nhau lại câu hồn và phách khỏe môi hơi cong đôi giày bị máu tơi ư nhộn đỏ tựa như ác thần đạp lên sát chết mà đi kinh diễm những kẻ ở đây đều không nhịn được mà s i n g ố c nhìn thế nhưng đợi khi phản ứng lại nhìn đến tiểu phượng hoàng nằm gọn trên tay hắn bọn họ liền lập tức thẹn quá thành giận nâng lên vũ khí chĩa về phía huyết minh tên kia mau đem phượng hoàng đặt xuống muốn chiếm làm của riêng thì ngoan ngoắn để mạng lại đây đúng vậy tốt nhất ngươi nên thức thời tự động chịu trói đi ở đây có không ít kiếm tu thậm chí còn có người đạt tới kiếm sĩ tầng hai ngươi nghĩ rằng bản thân mình có thể toàn thây trở ra để hưởng dụng phượng hoàng hay sao chín nghe thấy lời nói hỗn loạn của đám người kia huyết minh trong lòng cũng là có một chút kinh ngạc giống như bản thân đi lạc vào trong thời viễn c ủ a vậy kiếm sĩ tầng hai vì sao ở trong miệng bọn họ dường như liền trở thành lợi hại lắm vậy a ban nãy hắn cũng có thử thăm dò tu vi của bọn họ nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều chỉ xem như bọn họ dùng pháp bảo gì đó che giấu tu vi hoặc là tu vi cao hơn hẳn nên hắn mới không thể cảm giác được thôi nhưng hiện tại xem ra bọn họ đa phần đều thật sự không có tu vi thế nhưng không nhận được câu trả lời của hắn ngược lại còn thấy hắn tươi cười khó hiểu đám người xung quanh trực tiếp bộc phát cho rằng hắn khinh thường bọn họ chấp mê bất ngộ vì thế một đám người liếc mắt nhìn nhau giống như đạt thành hiệp nghị gì đó đồng loạt tấn công giết năm nếu không phải nhìn tốc độ lề mề chậm như rùa bò của bọn họ huyết minh có lẽ cũng sẽ bị âm thanh vang r ộ i kia làm cho rung động đến thế nhưng hiện tại bọn họ vẫn còn chưa đáng được hắn đặt ở trong mắt đâu nhàn nhã nâng chân huyết minh lại lần nữa dậm chân xuống đất động tác này mặc dù không có nửa phần uy hiếp nhưng uy áp khủng bố ẩn chứa trong nó lại trực tiếp đem mặt đất chấn động gió lốc cũng lấy huyết minh làm trung tâm thổi về phía đám người đang bao vây hắn phanh phanh phanh trong trước mắt t hơn u chục tên tu sĩ đều trực tiếp bị uy áp đánh văng hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng bay tới kẻ nặng thì khí tuyệt nhẹ thì nội thường xương cốt gãy vỡ nói chung tất cả đều nằm la liệt trên mặt đất không gượng dậy nổi nhìn thấy huyết minh chỉ dẫm chân một cái đã đem bọn ngoan nhân này đ o à n diệt đám người vây xem xung quanh liền lập tức vỡ tổ tán loạn từ phía hô hét bỏ chạy khắp nơi a a a hán tới hán tới mau chạy đi tám tức khắc chưa đợi huyết minh mở miệng xung quanh đã lạnh ngắt như tờ đám người này đến nhanh đi cũng nhanh trong số bọn họ không ai muốn cùng hắn trêu lên thái họa gian g g i á c ở một nơi yên tĩnh thế này âm thanh kia liền phá lệ trói thai vừa nhìn sang huyết minh đã phát hiện từ trong đám thi thể dưới đất kia có một kẻ đang lồn c ồ m bỏ dậy giống như nhận thấy được ánh mắt của hắn kẻ kia liền lập tức cứng người sau đó ba chân bốn cẳng lao về trước muốn chạy c ư ờ i khẩy khi tả tiên trong tay huyết minh liền giống như một con dao long bay về trước trong chớp mắt đã quấn quanh lấy cổ chân của kẻ muốn chạy trốn kia đem hắn kéo về phía mình đâu đây mồ hôi kẻ đó vội và ngoai ngoái kêu to hai tay liều mạng cào vào trên mặt đất muốn níu lấy một điểm tựa nào đó nhưng cũng chỉ có thể bị huyết minh kéo lên đi đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng tiểu nhân trên còn có vợ già dưới còn có vợ nhỏ khu khu trên có mẹ già dưới có con nhỏ cả gia đình đều phải nhờ ta mà sống xin đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng vừa định há miệng nói chuyện huyết minh đã trực tiếp bị một đống lời nói cùng ngữ điệu liên hoàn kia của kẻ này làm cho bật cười nhất là khi nhìn đến bộ dáng quỳ gối vô cùng thuần thục kia của hắn ta hắn liền không khỏi cảm thấy thú vị đây là phải quỳ gối bao nhiêu lần mới luyện được động tác nước chảy mây trôi thế này đây cảm ơn mạ di ở gỗ ạ và sệ tổ cài ba một trăm mười một đã ủng hộ it một đống thông tin cùng dữ liệu ta lưu trữ về v õ kỹ phát bảo đều đã bị bạn cùng phòng của ta lỡ tay xóa sạch hết rồi bây giờ phải đi tìm lại dữ liệu mới chán chương một trăm hai mươi lăm tứ hải bắt hoang ta có nói là sẽ giết ngươi sao ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài chuyện mà thôi chỉ cần câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng ta sẽ tha mạng cho ngươi dù sao ta cũng là người có tâm địa thiện lương a nhìn lấy đống xác chết xung quanh cộng với mấy t ử tâm địa thiện lương kia nhất là khi đối diện với ánh mắt vô bi vô hỉ của huyết minh phiên thiên chỉ cảm thấy xương sống lạnh băng cảm giác giống như bị một con độc xà quấn quanh cổ khiến hắn không khỏi vội vàng đắp xin đại nhân có chuyện gì thì cứ hỏi phiên thiên ta việc khác thì không dám nhận nhưng nói về tin tức ta rất là cơ linh a nghe thấy cái tên này của phiên thiên huyết minh liền bật cười vui vẻ một cước đá vào trên người phiên thiên ngay khi hắn ta còn mộng bức hắn đã ẩn chứa ý cười hỏi ra phiên thiên cái tên huênh y o a n g như vậy ngươi cũng dám nhận sao à, cũng không sợ nói ra bị người khác đánh chết vậy được ngươi thử lật trời một cái cho ta xem đi sáu nhớ đến những đau khổ bản thân đã từng nhận được bởi vì cái tên do phụ mẫu đặt ra này gương mặt của phiên thiên liền lập tức nhăn thành trái mướp nhưng rất nhanh hắn đã lập tức treo lên nụ cười nịnh nọt ha h a đại nhân đừng đùa ta nữa a ta làm sao có bản lĩnh lật trời kia chứ đâu có giống ngài vừa anh minh thần võ lại vừa cái thế vô song có lật cũng là để ngài đến lật ta lập tức phiên thiên bắt đầu đem kỹ thuật vớt m ô n g ngửa của mình đều triệt để thể hiện ra xem như kẻ này thức thời huyết minh cũng không tiếp tục làm khó dễ hắn nữa chỉ đem tiểu phượng hoàng đặt xuống dùng khốn tiên tác trói lại sau đó mới đưa tay phủi đi cắt bụi trên ngoại sam bắt đầu đi vào chính sự ngươi nói cho ta biết đây là đâu vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi nhưng khi nghe đến câu hỏi này của huyết minh phiên thiên liền không khỏi ngốc trệ không tin vào lỗ thai của mình đâu đây là đang trêu đùa hắn hay sao nhưng là khi nhìn đến biểu lộ chú tâm không giống như nói đùa kia phiên thiên vẫn là nói ra lời thật bẩm đại nhân nơi đây là khu vực cổ thảo trực thuộc hồng hoang a hồng hoang nghe đến hai từ này huyết minh không cấm nhữ mày lại tại sao hắn bỗng dưng lại đi đến hồng hoang rồi chẳng lẽ là cùng chiếc gương đó có liên quan vậy ta hỏi ngươi nơi đây có đông hoàng thái nhất đế tuấn hậu nghệ hay không a đối với mấy cái tên mà huyết minh vừa nêu giống như suy nghĩ cùng hồi tưởng một lát sau phiên thiên liền lắc đầu trả lời mấy cái tên này tiểu nhân đúng là chưa từng n g h e qua vậy sao nói ra hai từ tràn đầy hờ hững huyết minh cũng có một điểm tiếc nuối nho nhỏ dù sao ba người đó cũng đều là thần tượng một thời khi hắn còn là trạch nam ở thế kỷ ít dít dí ai nhưng xem ra có lẽ là vì thời không khác nhau nên những nhân vật thần thoại này đều không tồn tại ở đông hoàng thái nhất và đế tuấn hắn thích dã tâm cũng như sự tàn ác của bọn họ về phần hậu nghệ hắn lại thích sự kiên định hướng về mục tiêu của hắn ta ngay cả đại mỹ nhân như hàng nga nói không cần cũng đều không cần chỉ là cảm khái trong chốc lát huyết minh đã trở về như thường cười nhạt hỏi tiếp nếu đã co h n g hoang vậy thì tứ hải bắt hoang ở đây có sao có có có đương nhiên là có a mắt sáng lấp lánh phiên thiên liền liên hồi gật đầu nhưng là giống như để suy ngẫm lại một chút phải tận vài hơi thở sau hắn mới vô cùng chắc chắn liệt kê tứ hải gồm có đông hải tây hải nam hải bắc hải bát hoang bao gồm hồng hoang man hoang hồng ngông tri địa tu la giới côn lôn sơn thập vạn đại sơn bàn long phong thượng cổ dị giới nghe thấy một vài địa danh quen thuộc ở đây huyết minh chỉ gật đầu không nói nhưng là trong khi hắn chấm tư không gian hệ thống của hắn bông dương lại đậu theo sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một quả trứng to lớn vô cùng quen thuộc vừa nhìn đáy lòng của hắn không khỏi trầm xuống thứ này rõ ràng chính là t r ứ n g của kim đình chu tước giống như một loại bản năng đến chính mình cũng không hiểu được huyết minh lại xoay người nhìn về phía tiểu phượng hoàng quả nhiên trong tức thì cơ thể của tiểu phượng hoàng cùng quả trứng kia bỗng dưng lại đồng loạt biến mất giữa thiên địa ngay cả một tia khí tức cũng không còn nhìn lấy khốn tiên tắc nằm trơ trọi trên mặt đất sắc mặt của huyết minh liền trở nên vô cùng khó coi cuối cùng hắn vẫn là giữ lấy im lặng đem khốn tiên tác thu hồi lại nhưng hàn khí từ trên người hắn tỏa ra lại trực tiếp đem phiên thiên dọa nước tiểu ha bộ ta rất đáng sợ hay sao h a tại sao ngươi lại liết xa thế kia trong giây lát nụ cười như có như không lại lần nữa trở về bên khoẻ môi của huyết minh mặc dù không biết vì sao con tiểu phượng hoàng đó lại có thể liên hệ với không gian hệ thống cùng với khốn tiên tác đã kết nối với linh hồn của hắn nhưng là linh cảm cho hắn biết nó không nguy hại nhưng dù vậy dám ở trước mặt hắn dùng hoa chiêu vậy liên phải chờ hậu quả đi bối cảnh đơn thuần là hư cấu cảm ơn hùng đã ủng hộ ai tí nhé thật ra thái nhất đế tuấn hậu nghệ mặc dù là có điểm đầm trọn đối nghịch nhưng bọn họ đều là thần tượng của ta tỷ t ỷ tạm biến mất một thời gian nhưng lần này a minh rốt cuộc có thể giữ được lời hứa là cho tỷ t ỷ xem hậu quả không a chờ xem chương một trăm hai mươi sáu người quen từ trong miệng của phiên thiên huyết minh cũng biết được nơi đây trước kia là một thế giới giống như tiểu thuyết liêu trai bao gồm hai tộc nhân yêu mà nhân tộc lại luyện võ theo đạo giáo hoặc phật giáo cùng yêu quái đối kháng với nhau cho đến một năm về trước một cái thường dân trong lúc cơ duyên xảo hợp đã tìm được cách tu luyện hấp thụ linh khí sau lại sáng tạo ra cấp bậc tu vi trở thành người đầu tiên khai sáng thời kỳ tu tiên cho thế giới này mà nơi đây không hề tồn tại thương lang đại lục c ũ nhưng là huyết minh cũng không có quá mức lo lắng về việc mình có trở về được hay không có đôi khi năng lực thích ứng hoàn cảnh của hắn đến chính hắn đều phải sợ hãi lại nói linh khí ở thế giới này so với ở thương lang đại lục mà nói căn bản là nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần nhưng là sau khi thử hấp thụ linh khí ở đây huyết minh liền nhanh chóng phát hiện ra một điều cơ thể hắn không thể dung nạp được những thứ linh khí này mặc dù là có một điểm tiếc nuối nhưng rất nhanh hắn đã bình thường trở lại nghe xong giải đáp huyết minh chỉ là thâm ý cười cười khiến cho phiên thiên không khỏi nổi lên một tầng da gà chẳng lẽ đại nhân thật thích một ngụm này đoạn tay háo chi phích thế nhưng dưới sự rụt rè xoắn s u ý t của phiên thiên huyết minh liền đưa tay bóp lấy quai hàm của hắn khiến hắn bị ép đến háo miệng ra ngay khi hắn cho rằng huyết minh muốn bá vương ngạnh thượng cung thì một thứ gì đó đ ô n g dưng lại bị ném vào trong miệng của hắn sau đó triệt để trôi xuống bụng khu khu đại nhân là thứ gì a bàn tay huyết minh vừa nới lỏng phiên thiên đã trực tiếp hò khan liên tục sau khi vật thể kia trôi vào trong người hắn liền mất đi cảm giác nhưng là bởi vì không còn cảm nhận đến nó nữa phiên thiên mới bắt đầu sợ hãi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi tột cùng của phiên thiên huyết minh chỉ cười trừ một tiếng nhàn nhã đem tay thu hồi lại nhưng lời hắn nói ra lại đem phiên thiên đánh vào hầm băng đừng sợ a thứ mà ta cho ngươi uống gọi là nhất n g u y ệ t cương đ ỉ n h đan dưới ánh mắt trợn tròn mồ hôi đầy đầu của phiên thiên huyết minh liền không mặn không nhạt bồi thêm một câu nhưng mà thứ này là một loại độc dược đê đại nhân n g à i n g à i đừng dọa dọa ta bị hai từ độc dược này cả kinh đến phiên thiên chỉ cảm thấy đầu vóc tròn v á n g gian xuống kinh hoàng hắn cố gắng kéo lên khoe môi cứng ngắc của mình cười so với khóc lại càng thêm khó coi có dọa ngươi hay không trong lòng ngươi không phải là có điểm số hay sao hiện tại ngươi có phải là cảm thấy khí huyết cuồn cuộn cả người sôi trào nói cho ngươi biết thứ này sở dĩ có tên là nhất nguyện là bởi vì chỉ cần sau một tháng ngươi nhất định phải uống vào giải dược một lần nếu không ngươi sẽ bị mạch máu vỡ toan trở thành một cái huyết nhân huyết minh không nói thì thôi vừa nói phiên thiên chỉ có cảm giác bản thân mình giống như là sắp chết đến nơi rất nhanh đầu góc của hắn liền chuyển động vội vã sau đó linh quang trật lõe không có nửa điểm chậm trễ hắn đã trực tiếp nào h về trước bò đến bên chân huyết minh đại nhân đại nhân ngài nhất định phải t h a cho ta ta nhất định sẽ vì ngài làm c h â u làm ngựa có chết cũng không tử tuyệt đối trung tâm không dám hài lòng liếc nhìn đỉnh đầu run r ậ y của phiên thiên huyết minh liền mang theo ẩn ý nói lãng sang chuyện khác được thôi hiện tại ta đang thiếu một chỗ ở để biểu thị lòng trung thành của mình n g ư ơ i liền tìm một chỗ ở cho ta thử xem về phần nhất n g u y ệ t cương đ ỉ n h đàn có thật hay không huyết minh chỉ cười lạnh một tiếng xem ra bình bồi huyết đan hắn mua là vô cùng xứng đáng a đại nhân cái này n h à ta trên còn có lao nhân dưới có tiểu hải nhưng là vốn đang trợn mắt nói dối phiên thiên liền bị ánh mắt tựa tiếu phi tiếu kia của huyết minh làm cho đem một đống lời nói sắp ra khỏi miệng cho nuốt trở vào bởi vì ánh mắt của kẻ đối diện này giống như là có thể đem hắn nhìn thấu vì vậy sửa miệng phiên thiên bị dọa toát mồ hôi cam chịu nói mời đại nhân đi theo ta trước khi đi theo phiên thiên huyết minh cũng nửa quen đường cũ ở trên thi thể của đám người khi nay lục lọi một phen thu lấy một đống tài sản bất lương lại nhìn phiên thiên mặc dù nửa điểm tin tưởng với kẻ này cũng không có nhưng hiện tại hắn đúng là cần một cái chân sai vặt từ trong không gian lấy ra áo t r à n g đen huyết minh liền đem nó phủ lên người mặc dù không sợ phiền phức cũng như không ngại bất kỳ kẻ nào nhưng là bởi vì ngoại hình độc nhất vô nhị này cảm giác bị kẻ khác nhìn như một vật khảo cổ cũng không hề tốt đẹp gì 22. Theo sau phiên thiên, một lúc lâu sau, huyết theo một thành Thanh thành tĩnh một thưa thớt. nát, phiên minh hoang huyện nhỏ. Hà huyện. những chấn khác, hiện nghèo mịch. phố phủ khô không So vẹo vẹo. sau sau, siêu siêu ra qua cửa lâu vu lớp dẹp. phá đi Gọi với nơi liền người Người người lại lên cũng dần dần vùng đến nàn cùng Đường dọn cùng Nhà cũng này... lúc là lá là Lúc đây dày vẻ vô ngay khi huyết minh cùng một người phụ nhân sắp chạm mặt đi qua nhau thì người này dưới chân bỗng dưng lại lảo đảo một chút suýt chút nữa ngã ẩm vào người hắn cũng may rằng nửa đường lại được hắn đỡ lấy xin lỗi xin lỗi gấp rút nói lời tạ lỗi phụ nhân này liền vội vàng xoay người rời đi vẻ nôn nóng trên mặt cũng không hề che giấu một chút nào nhưng chỉ là một cái chạm mặt cơ thể huyết minh không khỏi hơi cứng lại người phụ nhân này hắn giống như quen biết dạo gần đây chỉ có dùng vũ lực thể hiện cái bá của a minh thôi nhưng sau khi hắn bái nhập vào vạn kiếm tông thì sẽ thiên hướng về âm mưu quỷ kế hết nhé thuyết âm mưu lớn sắp được khởi động đoán xem vị phụ nhân này sẽ là ai đoán đúng mai ta b ạ o chương nữa chương một trăm hai mươi bảy quá giống đại nhân đến đến nhà của ta ở đây mặt mũi tràn đầy ưu hoán nhưng thiên tiên cũng không thể không đánh lên mười phần tinh thần tươi cười nói với huyết minh chỉ thấy nơi mà hắn chỉ là một tiểu viện cũ kỹ nằm ở ven đường tường đá bong chóc tấm biển treo cổng cũng trở nên lờ mờ không nhìn rõ được gì nhìn đến bóng lưng hấp tấp của phụ nhân kia vội vàng bỏ đi sau khi và phải huyết minh phiên thiên không khỏi lên tiếng c ầ u nhàu nhưng giọng điệu cũng không hề có ý gì xấu bộ trên người không có mắt hay sao đại nhân cũng đừng quan tâm bà ta bà ta là thê tử của lão quân ở cuối huyện thành lại nói phu quân của bà ta cũng là một cái cực phẩm rượu tre bài bạc hay đánh thê nhi không nói lại còn đần độn nhát gan căn bản chính là đồ bỏ đi nhưng là cũng không biết là giống kẻ nào nhi tử của ông ta thì lại rất tốt hiền lành siêng năng ngắt nỗi bộ dạng xinh đẹp nhưng lại quá mức ẻo lả giống như một cái nương môn vậy càng nói tinh thần bắt quái của phiên thiên càng thêm trỗi dậy nhưng mà nghe xong lời cảm khái của hắn chân mày huyết minh không khỏi níu chặt thành một đường dưới sự khó tin của phiên thiên huyết minh liền để lại một câu sau đó trong c h ố p mắt đã biến mất nơi cuối con đường chỉ để lại cho hắn một bóng lưng thoáng qua đi trước thảo đại nhân đây là có ý gì à đúng rồi bây giờ không có hắn giám sát ta có nên chuẩn em không đây sớm núi lẩm bẩm một tiếng nhưng là khi nhớ đến độc dược nhất n g u y ệ t cương đình đan vẫn còn đang ở trong người mình kia phiên thiên liền lập tức lắc đầu như chống bỏi đem suy nghĩ nguy hiểm này vứt ra khỏi đầu thôi thôi ta tốt nhất vẫn nên an phận thủ thường làm tay sai thì hơn cái mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất、25. theo đường phố phi thân vào trong một lúc sau huyết minh rốt cuộc cũng nhìn đến được bóng lưng của người phụ nhân ban nãy ma đích đến của bà ấy rõ ràng là nằm trong phiên chợ nhỏ ở đây để tránh nhận người chú ý huyết minh vẫn là theo góc tối đi vào nhưng cũng may ở đây dù là trung tâm huyện thành nhưng số người qua lại cũng không tính là nhiều lắm s ạ p h à n g cũng chỉ sơ xài vài cái còn khác h n h â n đa số là những kẻ đã bỏ chạy từ trong trận chiến cổ thảo khí nãy rất nhanh huyết minh đã tìm đến người cần tìm lúc này người phụ nhân mặc áo vải khô đó là đang đứng trong một sạp hàng bán bánh bao trong tay cầm lấy một cái khăn cũ từ ái lao m ổ hôi cho một người thiếu niên xa lạ chỉ thấy thiếu niên này sinh đến vô cùng đẹp mắt mắt thanh mai tú ngũ quan có phần âm n u không có được sự dương cương vốn có của nam tử làn da trắng đến gần như không còn một tia huyết sắc cả n g ư ờ i gầy gò thoạt nhìn yếu ớt bất ham một ngọn gió thổi qua phảng phất cũng có thể đem hắn thổi bay nếu không phải ở cổ của hắn có hầu kết thì người ta nhất định sẽ nhận lầm hắn là thân nữ nhi nhưng là vừa nhìn huyết minh chỉ cảm thấy lòng ngực thắt chặt ánh mắt tràn đầy vẻ không tưởng một tay níu lấy y phục trước ngực một tay lại vô chi sở lên mặt mình hơi thở của hắn cũng trở nên ồ ạt khó khăn giống như hít thở không thông tại sao lại giống đến như vậy mặc dù tâm đã vô cùng tĩnh nhưng đối diện với sự khó tin này huyết minh cũng không khỏi sinh ra một tia thất thố cưng ép hít sâu một hơi đầu ó c của hắn lại lần nữa trở về thanh tĩnh tiếp tục quan sát diễn biến ở bên trong sạp hàng kia gương mặt thanh tú của quân mẫu là đang ngập tràn yêu thương liên tục dặn dò quân mặc nếu không phải nếp nhăn ở đôi mắt cùng với làn da dám nắng kia của bà thì bà cũng có thể xương tụng là một cái mỹ phụ nhân mặc nhi bán xong chỗ bánh này liền trở về đi ban nãy phụ thân con có nói lát nữa ông ấy sẽ về nhà nếu con về trễ ông ấy nhìn thấy vẻ sợ hãi muốn nói lại thôi trên mặt mẫu thân mình nét cười trên mặt quân mặc liền không khỏi lạnh xuống nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi cũng không biết là mệt mỏi là bất lực hay là gì khác được a n ư ơ n g cứ về trước đi tốt vậy ta liền về trước do dự một chút quân mẫu vẫn là gật đầu nếu để một lát nữa quân phụ trở về không thấy bà đâu lúc đó liền càng thêm g â y go vì vậy từ trong sạp hàng đi ra bà lại càng vội vã hướng sâu trong huyện thành mà đi lúc này ánh mắt của quân mặc đã trở nên ảm đạm thất sắc rơi vào trong trạng thái mờ mịt thất thần hắn cũng không biết liệu khoảng thời gian tra tấn này rốt cuộc phải đến khi nào mới có thể kết thúc đây giá như nương hắn không sợ cha hắn đến như vậy giá như hắn không có yếu đuối đến thế lộc cộc bị tiếng va chạm này đánh thức quân mặc liền vội vàng thu hồi lại tâm tư lúc này trên ván gỗ trước mặt hắn là đang nằm hai thỏi bạc vụn theo sau đó một âm thanh trầm tính cũng tiếp nối vang lên lấy ta một cái màn thầu t â m mắt nhìn lên quân mặc chỉ thấy người đứng đối diện hắn là đang khoác lên một chiếc áo choàng đen không nhìn thấy mặt chỉ lộ ra một góc c ầ m nhọn với làn da vô cùng tỉ mỉ đặc biệt là cổ hầu kết cốc cốc lần này âm thanh vang lên là do người đối diện này gõ vào trên cột gỗ khiến cho quân m ặ c hoàn toàn hoàn h ồ n lại ngượng ngùng ho khan vài tiếng để giảm bớt sự xấu hổ của mình c h ụ k ụ khách quan cái này một cái màn thầu chỉ có nửa văn tiền thôi người cái này chúc mừng bạn l à n h tạ đã đoán đ ú n g nhé có ai thấy m ò tiệp cuộc đời của quân mặc giống như người nào đó không đây là tình huynh đệ là tình huynh đệ thôi đừng nghĩ nhiều tùy theo s ư n g hô cặp từ cũng sẽ khác phụ mẫu Cha nương dành cho những bạn nghi vấn chương một trăm hai mươi tám chém chân chó các ngươi tám chưa đợi quân mặc dứt lời thì bên cạnh huyết minh liền vang lên một âm thanh nữ nhân trói thai nhưng là ngay cả mắt cũng không ghé huyết minh vẫn vân đạm p h ò n g khinh đứng đó chờ đợi quân mặc lấy màn thầu cho mình lúc này ba người một nam một nữ trung niên cùng với một cái thiếu nữ trẻ trung cũng xuất hiện ở kế bên huyết minh rõ ràng là người cùng một gia đình với nhau người mặc y phục sang quý trên hông lại đeo theo một thanh bội kiếm rõ ràng không phải dân thường giống như không nhìn thấy huyết minh ba người bọn họ cũng đi thẳng về phía sạp hàng của quân mặc quăng ra một thỏi bạc vụn liền gọi ba cái bánh bao tiền thừa lại cũng xem như cho hắn nhưng là bộ dạng mùi hướng lên trời kia của bọn họ rõ ràng là giống như đang bố thí cho ăn mày mặc dù trong lòng không vui nhưng quân mặc vẫn là thành thành thật thật gói bánh lại cho bọn họ ngay khi hắn vừa đưa túi giấy ra thiếu nữ kia đã trực tiếp đem nó giật phăng đi ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc hắn liền bắt đầu lấy ra một cái bánh bao ăn lên ai đói chết ta rồi a phụ thân mẫu thân tất cả đều là tại các ngươi khi khổng khi không lại kéo ta đi giành phượng hoàng gì gì đó rốt cuộc ngay cả nửa điểm tiện nghi cũng đều không chiếm được được được là do chúng ta sai a tiểu bà bối chúng ta cũng không lường trước được ở đó còn có tu sĩ kiếm sĩ cảnh a dù sao ba người chúng ta cũng vừa mới ngưng khí thành binh thôi chín hơ hưng lướt qua gia đình này huyết minh lại lần nữa bước đến t r ư ớ c quậy bán của quân mặc thấy thế quân mặc cũng liền vội vàng gắp lấy cho huyết minh một túi lớn màn thầu tươi cười nhợt nhạt nói cảm tạ ngươi a ta biết ngươi là người tốt nhưng là ta cũng không thể trắng trận lấy bạc của ngươi được cũng không đáp lời huyết minh chỉ đưa tay tiếp nhận túi giấy nhưng là ngay khi hắn sắp sửa đem nó tiếp được thì một cánh tay nhỏ sinh lại trực tiếp đụng tới làm bàn tay của quân mặc bị hất đến run lên túi giấy cũng không giữ chặt được rơi vào khoảng không cái đồ đáng chết nhà ngươi bánh bao ngươi làm tiểu gì vậy a dợ chết đi được bánh bao này mà là để cho người ăn hay sao là để cho bổn tiểu thư ăn hay sao lúc này chỉ thấy thiếu nữ ban nãy là đang hùng hùng hổ hổ đi đến trước sạp của quân mặc gương mặt vốn đã không xinh đẹp nay lại càng trở nên xấu xí v à mẹo trên mặt đều là một mảnh c h á n ghét cùng tức giận chĩa tay vào mặt của quân mặc liền là một trận c u n g hống b ị c h nhìn thấy túi dây rơi xuống mặt đất mấy chiếc màn thầu trắng non ở bên trong cũng theo đó lăn ra ngoài dính đầy đất cát gương mặt của huyết minh liền không khỏi xa xâm lại nhưng là hắn vẫn không nói lời nào túi người muốn đem màn thầu nhặt lên ngay khi hắn sắp chạm tới thì một cặp hài và dày bỗng dưng lại xuất hiện ở trước mắt hắn không có nửa phần c h â n trừ đem túi giấy cùng vài cái màn thầu kia đạp dẹp nhưng là chủ nhân của hai đôi chân này căn bản giống như cũng không có để tâm đến mấy cái màn thầu rẻ mặt kia mà chỉ vội vàng đi đến bên cạnh thiếu nữ cùng nàng ta hợp lực với nhau không những vậy nam nhân trung niên kia còn đem cả quầy hàng của quân mặc đều đạp đổ nhất thời bánh bao màn thầu nơi nơi đều là lần này quanh thân của huyết minh đã tràn ra cảm giác bạo tạc cùng với sát khí t r ù n g thiên phảng phất như sắp hóa thành thực thể khiến cho ba kẻ đang mắng chửi hăng say kia không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát các người rõ ràng là cố tình gây sự nè ngươi giảng đạo lý một chút đi cái bánh bao giờ tệ kia của ngươi làm cho nữ nhi của ta khó chịu đó đúng vậy ta không đánh ngươi là may lắm rồi cho mặt mà không bốn a a a a a mười l ă vốn dĩ bọn họ còn đang không ngừng công kích quân mặc thậm chí cái phụ nhân kia còn đem hắn sâu ngã ra đất khiến hắn cảm thấy hai tay đau s ó t giống như bị phá ra thế nhưng vẫn chưa để quân mặc kịp phản ứng thì từng tiếng hét thảm nối tiếp nhau vang lên kia liền không khỏi khiến hắn ngẩng đầu nhìn lên không kịp p h ò n g bị một luồng máu tươi nóng hổi đ ố n g dưng lại vang lên mặt của hắn ẩ m ư ớ c mang theo m ù i vị t h a n h tưởi khiến hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh chỉ thấy lúc này hai cái trung niên nhân kia hai chân đã bị chặt đứt nằm song xoài trên mặt đất máu tươi thấm đấm mặt đường mà hai người bọn họ là đang không ngừng chu chéo dãy r ù a muốn ôm lấy hai chân bị đoạn đến tận đùi u của mình ban nãy là bốn cái chân chó này của các ngươi dẫm lên màn thầu của ta trong tay cầm lấy h y tà kiếm huyết tinh không ngừng theo thân kiếm chạy xuôi máu tươi của bọn họ h y tà kiếm đã sớm không thèm ăn mà huyết minh bây giờ liền giống như một cái ác quỷ sắt khí nồng nặc giọng điệu âm u nói ra phảng phất hai sinh mạng trước mặt này đối với hắn mà nói cũng chỉ giống như là hai con chó dại ven đường đối diện với bộ dạng tu la lệ quỷ kia của huyết minh cộng với thiết kiếm đấm máu kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng len ken kia của hắn hai cái t r u n g niên nhân này chỉ cảm thấy linh hồn đều thật sâu bị trúng kích không ngừng dùng khuỵu tay chống người lùi về sau đừng tha mạng ta không phải cố ý quy tắc bạo trương cờ tờ bờ top năm bạo mười chương cái top năm này cứ mơ tiếp đi top mười bạo chín chương top hai mươi Bạo t ư ơ nhưng g top bạo bạo bạo trương, c ơ ngưu tầm ngưu, Nhưng tầm tầm mã mã. là huyết s á c lướt qua cũng không nhiều lời khi tả kiếm đã triệt để chia cắt đầu và t h â n của hai cái t r u n g niên nhân này thành hai nửa khiến bọn họ ngay cả lời c h ă n c h ố i di ngôn cũng đều không còn cơ hội nói ra liếc mắt mục tiêu của huyết minh đã nhanh chóng rơi vào trên thân của thiếu nữ trẻ đang ngồi bệnh trên đất kia có lẽ là nhận thấy ánh mắt của hắn thiếu nữ liền giống như một con t h ỏ gặp phải kinh hách l ô n c ô n b ò dậy hét lên một tiếng rồi ôm đầu hướng phía đường lớn chạy đi a a a cứu mạng mau cứu ta đông dưng ngay khi huyết minh thị huyết cười một tiếng thì cơ thể của hắn lại bị người ấy từ phía sau ôm lấy hai tay đều bị siết chặt lại mà người ngăn cản này rõ ràng chính là quân mặc đường tha cho nàng ta một mạng đi nàng ta cũng không có làm việc gì xấu ta biết ngươi là người tốt mà có đúng không đối diện với gương mặt tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin của quân mặc một tiếng cười suy tràn đầy khinh thường liền từ trong miệng của huyết minh tràn ra ngay khi quân mặc vẫn chưa kịp phản ứng thì hít à kiếm trong tay hắn đã vô cùng thông tuệ tự mình phi thân ra để lại một đường sáng đỏ trói mà mắt thường không kịp bắt lấy lại lần nữa nhìn rõ mọi việc hít à đã cạch tự động chui về trong vỏ kiếm đeo bên hông huyết minh mà ở nơi xa bóng lưng vốn đang chạy chối chết của thiếu nữ bông dưng lại cứng đờ sau đó dưới ánh mắt không thể tin tưởng của quân mặc nàng ta liền lập tức ngã ẩm xuống đất đem một lớp cắt bụi cùng với lá khô trên mặt đường làm chúng bay tán loạn ta vốn dĩ cũng không phải người tốt nắm lấy cánh tay g ầ y gò đang bao quanh mình của quân mặc dùng sức huyết minh cưỡng chế đem cánh tay của hắn gỡ đi rồi xô ra xa lực phản chấn cũng đem quân mặc đẩy ngã ngồi xuống đất âm thanh tà ác của hắn cũng triệt để đánh mất niềm tin của quân mặc bất tự mình đa tình đi ngươi nghĩ rằng mặt mũi của ngươi đủ lớn để ta ra tay chút giận thay ngươi sao giọng điệu ngữ khí đều hiện ra vẻ miệt thị cùng với mọi chuyện đều không liên quan đến mình cũng không quản hắn nữa huyết minh đã trực tiếp xoay người rời đi bóng lưng tiêu sái cước bộ s i n h phong kia rõ ràng chứng tỏ sau khi giết một nhà ba người bọn họ hắn không chỉ không có hối hận mà lại còn vô cùng sảng khoái nữa a hai mươi phiên tiểu thiên mười n h ị ế p tờ lan ra đây cho ta vốn đang c ú i đầu quét dọn phòng cho huyết minh phiên thiên liền bị âm thanh vang vọng này làm cho sợ hãi trong trước mắt đã dùng hết tốc độ bình sinh của mình mà phá tung cửa phòng hướng phía sân chạy đến lại nói toa tiểu viện này của phiên thiên mặc dù không phải là điển trang to lớn gì nhưng diện tích cũng xem như tạm được bên ngoài dù hơi cũ kỹ một chút nhưng bày trí bên trong cũng không đến mức xa suốt không chịu nổi ngược lại sắp xếp còn vô cùng ngăn nắp sạch sẽ phù phù đại đại nhân vừa nhìn thấy huyết minh đang đứng giữa sân nhỏ phiên thiên liền lập tức chạy thuộc mạng đến túi người chín mươi độ chào hỏi hắn phất tay háo bảo phiên thiên không cần c â u n ệ giống như tùy ý huyết minh liền cất bước chậm rãi dạo một vòng quanh tiểu viện này của hắn ta ngay khi phiên thiên còn đang nghĩ đến nát óc muốn dò xét ý nghĩ của huyết minh thì ngón tay của hắn rốt cuộc cũng nâng lên ngoắc ngoắc hắn ta qua đây ta có chuyện muốn giao phó cho ngươi đi làm khó hiểu cùng vạn phần không m u ố n bất đắc dĩ phiên thiên cũng chỉ có thể cùng kính đi đến một bộ dáng chăm chú lắng nghe phân phó của huyết minh nhưng là chờ khi nghe xong hắn liền không kìm nén được bạo thô khẩu ngoa tạo đại nhân cái này nói ra sẽ có người tin ta sao đối với việc này phiên thiên biểu thị đến vô cùng nghi ngờ cười lạnh một tiếng huyết minh cũng ẩn chứa hâm dọa vỗ vô, vô vai của phiên thiên một chút một điệu bộ ta tin tưởng người không tin ngươi liền nói cho bọn họ tin là được m i ệ nhưng g ngươi lươi của k ô không n bén lắm hay sao? Nếu việc nhỏ này cũng g phải hay việc là lắm làm sắc sao? đ ợ c có thì ta hay h xem k ô rút bỏ cuối á i lươi ngươi.、Sợ、hãi, phiên thiên dư thử không này n của cấm Sợ t bọt một nước c á Nhưng cuối cùng u ố i c khi nghĩ đến một đống thiền thoái có thể đến về sau hắn liền lập tức hạ quyết tâm một mặt do dự lo lắng nói thẳng nhưng là đi đâu tìm thần sử đây còn có muốn hoàn thành việc này còn cần một bút tiền tài rất lớn đâu thần sử tại sao phải đi tìm a thần sử không phải là đang đứng trước mặt của ngươi hay sao đối với lo âu của phiên thiên huyết minh cũng gật đầu xem như tán đồng sau đó lại mang theo ẩn ý đáp lời hắn đem đầu góc của hắn cho khai thông còn có tiền tài vật này không có liền đi đoạt một chút là được bừng tỉnh đại ngộ phiên thiên liền ai nhà vô đầu một cái ánh mắt sùng bái nhìn huyết minh đúng vậy với chỉ số vũ lực không đong đếm được kia của đại nhân đem một chút tiền cướp đến không phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay hay sao về phần để huyết minh đảm đương thần sử thì lại càng dễ làm hơn nữa a dù sao hắn cũng không phải là người thiện lương gì cướp đoạt gì đó đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì quá mức to tát nói đúng hơn tổ hợp của hai người bọn họ chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã t u ộ t xuống t ố t mười một rồi mọi người a bởi vậy ta nói muốn bạo trương thì cũng phải đợi tổng kết cuối tháng cái nhà t r ư ơ n g một trăm ba mươi dùng nữa hoàng kha trại một trong những sơn trại lớn nhất của nam hồng hoàng tọa lạc tại đỉnh núi k i n h siêu lúc này theo một ngày trôi qua mặt trời lại lần nữa lên cao những thổ phỉ trong hoàng kha trại cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động thường ngày của mình đó là nấu cơm sau đó lại đến các huyện thành thôn xóm lân cận tiến hành cướp bóc các minh đệ an no một chút đi a hôm nay mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là trấn vân khê ở cạnh bên đợi khi thành công trở về ta sẽ có trọng thưởng đại đương ra quả nhưng i ê n vẫn n là g ờ i hào h p ó nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Chuyến này trở về, ta vậy, vậy. về, là ạ nạp i có thể nạp thêm v i cái tiểu thiếp t vào o r ngay phòng Khá rồi. khi bọn họ vẫn còn bận bịu làm việc nhóm lửa thì một thanh âm xa lạ bỗng dưng lại từ trên cao vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ khiến bọn họ không thể không theo bản năng hướng về nơi phát ra thanh âm nhìn đến các vị huynh đệ buổi sáng tốt lúc này một thân áo t r o n g đen dưới ánh dương mờ ảo huyết minh là đang ngồi trên vách tường gỗ của hoàng kha trại từ trên cao nhìn xuống bọn họ âm thanh thân thiện cùng cái vây tay chào hỏi kia giống như là bọn họ biết nhau đã lâu vậy nhìn thấy hành động này của hắn đám người hoàng kha trại này quả thật là có một phút mê mang nhưng mà dù sao bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc cho nên rất nhanh một đám liền tức khắc tìm lại lý trí bởi vì nếu bọn họ thật sự quen biết hắn vậy thì cửa lớn rộng mở như vậy hắn lại không đi tại sao lại phải dở hơi leo tường làm gì thế nhưng dù nghĩ vậy nhưng đại đương gia của hoàng kha trại vẫn là căng ra gương mặt mang theo ý tứ thăm dò tiến về trước cùng huyết minh câu thông khách nhân ghé thăm hoàng kha trại này của ta không biết là vì việc gì à các ngươi còn thất thần đứng đó làm gì còn không mau mời khách nhân vào trong dùng trà nói tiếp đại đương gia liền phẫn nộ quát đám hán t ử phía sau một tiếng đây cũng không phải là gã hiếu khách gì mà là do gã đang suy tính nếu kẻ trước mặt này đã có thể ở ngay bên cạnh đám người bọn họ lặng im không một tiếng động trèo tường vào vậy thì chứng minh kẻ này cũng có chỗ bất phàm cha thì không cần đâu nếu đại đương gia đã sảng khoái như vậy thì ta cũng liền không tiếp tục vòng vó nữa mục đích đến đây lần này của ta trước là để cọ một bữa cơm sau lại chính là mượn một chút ngân lượng dùng và thôi lo lắng cùng ý niệm của đại đương gia huyết minh làm sao lại không biết được chứ từ trên vách tường đứng dậy hắn đã phi thân xuống mặt đất đứng đối diện với chúng nhân hoàng kha trại sau đó cười trừ rồi nói thẳng mặc dù trên thân huyết minh cũng không có nửa phần sát ý thậm chí biểu hiện đều vô cùng hữu hảo ý cười ngâm ngâm quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức nhẹ nhàng nhưng không biết vì sao đại đương gia lại có cảm giác lông mao dựng đứng trong lòng ẩn ẩn sinh ra nguy cơ khách nhân ngươi là có ý gì nụ cười có chút cứng nhắc đại đương gia liền khô khốc nói ra nhưng không lâu sau gã rốt cuộc cũng đã biết được ý tứ của huyết minh chính là gì cái này ở đâu gọi là mượn đây là trắng t r ậ n dùng sức mạnh cướp đoạt thì đúng hơn thế nên đợi khi phiên thiên mệnh như cẩu từ dưới chân núi chạy đến nơi thì liền gặp phải một tình cảnh rùng rợn như vậy từ cửa chính hoàng kha trại bắt đầu thi thể chất dọc theo đường đi máu tươi ràn rụa đầy mặt đất không có một chỗ trống đặt chân lúc này huyết minh là đang ngồi giữa một sân sát chết cạnh chiếc nồi sắt khói bay nghi ngút hắn đang cầm lấy bát cơm bắt đầu ăn lên mặc dù không nhìn thấy được biểu cảm của hắn lúc này nhưng từ cách gan đến xem hắn rõ ràng cũng không có chướng ngại tâm lý gì khi dùng bữa ở một tràng cảnh huyết tinh thế này cả không cần n g n g đầu huyết minh cũng có thể đoán được người tới là ai vì vậy hắn liền vô cùng tự nhiên giống như bản thân chính là chủ nhân của nơi này mời chào phiên thiên một tiếng ăn cơm sao mỹ mắt không khống chế được co giật phiên thiên rất có xúc động muốn trợn trắng mắt động hóa, đại nhân có phải là nghĩ tâm của ai cũng có thể lớn như hắn vậy có đúng không đừng nói là ăn cơm chỉ đứng đây một chút thôi hắn ta đã bị huyết khí hung đến buồn nôn rồi cơ t h ở không đại nhân ngươi vẫn là tự mình ăn vẫn hơn vậy được ngươi cứ đi thẳng vào trong cư xá kia đi vào tầng hầm ngầm đem ngân lượng ở trong đó khiêng ra đây cho ta sau đó lại đến trên lầu hai đem một đám nữ nhân bị ta trói kia đều mang hết ra đây có lẽ là đoán trước được lựa chọn của phiên thiên huyết minh cũng đã trực tiếp phân phó công việc cho hắn ta trong lúc hắn ta từ chân núi đi lên ở đây hắn đã sớm diệt cả hoàng kha trại còn đem khu căn cứ này của bọn họ lục soát một lượn việc cần làm cũng đều đã làm xong không những vậy còn có thời gian ngồi ăn một bữa cơm đương nhiên sau khi nghe xong căn dặn của huyết minh phiên thiên cũng là nghĩ đến việc này cho nên hắn chỉ cảm thấy lòng tự tôn của mình thụ phải nghiêm trọng đả kích người so người quả thật chính là tức chết người ai nha viết tới tận đây mà vẫn có tình yêu không phát giác ra gì ở giữa a minh và tiểu quân sao a nếu ai không phát giác ra có thể đọc lại đầu chương một trăm hai mươi bảy rồi đọc lại chương năm mươi bảy để xem bối cảnh nhân vật giữa hai người bọn họ có gì nào còn ai không biết nữa thì cứ chờ khoảng chục chương sau sẽ tòa nhà đây là một âm mưu to lớn ơ ơ cơ đen chương một trăm ba mươi mốt bán vào kỹ viện đợi khi huyết minh ăn xong trong sân lớn của hoàng kha trại đã được chất lên ba cái dương đồng kích cỡ trung bình từ từ đi đến bên cạnh chúng huyết minh liền đưa tay đem nắp dương mở ra l ệ c h cạch từng tiếng vang lên ánh kim lấp lánh của vàng bạc cũng theo đó lộ ra không khí trong ba cái dương này có hai dương vàng bạc một dương khác lại là một đống bình xứ chứa hơn chục loại thuốc thượng vàng hạ cám nào đó nhìn thấy bóng lưng bận rộn ở xa của phiên thiên huyết minh liền thử đưa tay đem ba dương đồ này thu vào trong không gian nhưng là đợi nửa ngày không gian của hắn cũng không có phát sinh ra biến hóa gì mà những dương đồng kia vẫn như cũ nằm ngay ngắn trên mặt đất không nói một lời huyết minh liền giống như có phần suy ngẫm ngồi xuống trước g i ư ờ n g chứa dược bình kia không chút do dự ngay cả tên của chúng cũng không thèm nhìn thì đã t ừ n g bình t ừ n g bình một đêm chúng đều nuốt hết xuống bụng trong chốc lát hơn nửa d ư ơ n g thuốc đều đã bị huyết minh dùng hết nhưng mà hắn lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình không những không thể tu luyện linh khí những vật phẩm thuộc về nơi đây không thể cất chứa vào trong không gian thì đến ngay cả linh đan rượu dược ở thế giới này cũng không có tác dụng gì đối với hắn hắn chỉ đơn thuần là một vị khách qua đường của thế giới này mà thôi hắn có lẽ sẽ thay đổi được tương lai của nơi đây nhưng từ trên người nó hắn cũng sẽ không nhận được một chút lợi lộc nào lục tục phiên thiên đã bắt đầu đem nữ gia quyến của đám thổ phỉ kia từ trong nhà đưa ra chỉ thấy đám nữ nhân này hai tay đều bị trói gô lại ở phía sau trong miệng nhét vào một tấm rẻ rách tàn tạ không nỡ nhìn trên mặt đều là vẻ trắng bệnh kích động đan sen vô vàn sợ hãi nhìn thấy tư sắc của bọn họ cũng xem như trung đẳng phiên thiên liền đem cái nữ nhân cuối cùng trong tay mình quăng xuống đất một mặt đ ị n h nọt cùng lấy lòng đi đến bên cạnh huyết minh đại nhân ngài xem nên xử trí bọn họ thế nào đây đối với chủ tính của phiên thiên huyết minh chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn rõ nhưng là một mặt thờ ơ không quan tâm đến bọn họ huyết minh vừa đi lại vừa phất tay ra hiệu cho phiên thiên nói đúng hơn là đưa ra thánh chỉ đem bọn họ bán vào thanh lâu hết đi hắn vẫn còn nhớ khi hắn vừa mở cửa đi vào t r o n g m ộ t xá đám nữ nhân này sau khi biết được hoàng kha trại đã bị diệt lại như thế nào vui sướng sau đó còn mắt qua mày lại như có như không cầu dẫn hắn lại còn khóc lóc than thở tỏ vẻ bản thân vô cùng khổ sở một cái so một cái tao nhưng là rất tiếc hắn đối nữ nhân cũng không có quá nhiều hứng thú nhất là nhặt giày rách của người ta thì lại càng không bọn họ không phải là thiếu nam nhân liền không sống được hay sao vậy thì cứ trực tiếp đưa vào thanh lâu đi là xong tranh thủ cho hắn được thêm một bút tiền bạc dù sao đối với tiền hắn là đến bao nhiêu cũng không từ chối sau khi nghe xong phiên thiên rõ ràng là sững sờ tại chỗ nhưng nhìn theo bóng lưng kiên quyết của huyết minh hắn vẫn là cắn răng túi đầu đi làm việc cho nên đợi khi hắn bắt đầu lo nghĩ làm sao đem những nữ nhân này còn có ngân lượng đưa xuống núi thì huyết minh đã lần nữa dẫm ngạch cửa đi vào xe ngựa đã được gọi tới đang dừng ở bên ngoài chuyện còn lại ngươi cứ tự mình lo liệu đi ta đi trước khoan đã đại nhân đại nhân sáu mặc dù đã vội vàng hô lên nhưng phiên thiên cũng chỉ có thể vô lực bắt lấy một đạo tàn ảnh của huyết minh mà thôi đối với việc ăn xong liền đem nổi quăng cho người khác này của huyết minh phiên thiên đã lựa chọn yên tĩnh nếu hỏi huyết minh hắn nói có việc là việc gì vậy thì hắn xin đáp rằng hắn đang theo sau một cái mỹ thiếu niên a chỉ thấy thiếu niên vận một thân áo vải chắp vá màu cho bếp tóc dùng một sợi dây thừng nhỏ cột ở sau gáy đầu túi t h ấ p thấp trên mặt vẫn còn một chút ủ rột cùng vết thứ ngay đôi mắt trong tay ôm lấy một cái giỏ tre không biết là dùng để làm gì